ngẫu nhiên sẽ chuyển ra nữ sinh mang theo giọng núi mềm mại lên án không đứng đắn đại lưu manh ta không thích ngươi sau lại từ phòng tắm trở lại trên giường tống hiểu hiểu rốt cuộc ý thức được nói sai lời nói kết cục có bao nhiêu khủng bố liên bởi vì thuận miệng một câu ta không thích ngươi tống hiểu hiểu chính là bị buộc nói hơn phân nửa đêm ta yêu ngươi ta nhất thích nhất ngươi loại này cảm thấy thẹn độ bạo biểu nói ngay hôm sau cử hành khởi động máy nghi thức thời điểm tống hiểu giọng nói không có gì bất ngờ xảy ra ách Chính là, có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình làm nhiệt cũng chỉ có thể sử dụng chính mình tới hoàn lại lạc. Khởi động máy ngày đầu tiên, mọi người đều biết, tống đạo tâm tình thật không tốt. Mọi người đều biết, tống hiểu hiểu đóng phim, thích mang chính mình phòng làm việc nghệ sĩ. Thậm chí ngay cả đường Tân Nhu, đều tại đây bộ kịch có khách mời. Tống vi vi nữ một úc tư ngọt còn lại là nữ nhị. Quay chụp địa phương cũng là chọn lửa kỹ càng quá, gaza chung siêu xe vô số. Mà nam nữ chủ cư chú chung cư. cũng là phụng thành nhất xa hoa đoạn đường không có người biết tống hiểu hiểu là khi nào bắt đầu chuẩn bị thẳng đến đoàn phim mọi người chính thức nhập trú, mới hiểu được tống hiểu hiểu cỡ nào hảo nam chủ nhân thiết là điển hình lạnh nhạt cấm dục này đây trung cư trang hoàng cũng là tính lãnh đạm phong cách vừa thấy liền giá trị xa xỉ sofa pha bọc ra hắc bạch sắc hệ quay rượu chiếm suốt một mặt tường bên trong nhưng không ngừng là bài trí mà là thật sự cất chứa các loại hy hữu danh rượu đương nhiên này đó nhưng không được đầy đủ là tống yểu yểu chuẩn bị đại gia còn vội vàng quan sát này thật lớn thả xa hoa trung cư lý tư năm xoa xoa tay lấy lòng hỏi tống tiểu thư ngài xem này đó còn được không ở biết tống yểu yểu nguyện ý dẫn hắn chơi sau lý tư năm cao hứng hỏng rồi hắn những cái đó siêu xe toàn bộ khai hỏa tới đương nhiên có hắn cũng không có vẫn là tìm bạn tốt mượn rốt cuộc hắn khác không có chính là loại này ăn chơi chắc táng hồ bằng cẩu hữu nhiều nhất sau đó quẩy rượu rượu cũng là Lý Tư Năm tự nguyện giúp đỡ. Trên thực tế, liền tính Lý Tư Năm không tiễn này đó tới cũng không cái gọi là hoặc ra có suốt một cái ngầm hầm rượu, bên trong các loại danh rượu nhiều đếm không xuể. Mà hoắc Vân Quyết, lại không phải mê rượu người, lấy ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phi thường hảo, tống hiểu hiểu cổ vũ mà vô vô vai hắn, tiếp tục nỗ lực. Nếu là này bộ kịch phát hỏa, công lao có người một nửa. Ai đừng đừng đừng. Lý Tư Năm cười miệng đều phải liệt đến lô tai sau Hắn chạy nhanh xua tay, ngoài miệng nói, ta nào dám tranh công lao, tống tiểu thương nguyện ý mang ta chơi, ta đã vô cùng cảm kích. Còn có khác yêu cầu ngài cứ việc phân phó, ta có thể làm đến nhất định làm. Làm không được, nghĩ cách hoàn thành. Chương 1026 thư vị, Lý Tư Năm nghĩ đến gần nhất, hắn những cái đó các huynh đệ mỗi lần nhìn đến vẻ mặt của hắn, nhạc miệng đều phải vai. Ngay thường thấy hắn không chịu phụ thân đái thấy, một đám riều võ dương ai tư sinh tử nhóm, hiện tại cũng không nhảy nhót lung tung khiêu khích hắn. Gặp mặt, còn phải cung cung kính kính mà kêu một câu đại ca. Đây đều là vì cái gì? Bởi vì Tống Yểu Yểu A. Hắn quả thực cảm kích chết Tống Yểu Yểu, đường nói, này đùi, hắn là ôm định rồi. Chết đều không buông tay cái loại này. Tống Yểu Yểu cười cười không nói chuyện. Lý Tư năm thấy nàng không muốn lại tiếp tục liêu đi xuống, thức thời tìm cái lấy cớ lưu. Lạc tinh quang đôi tay cắm ở trong túi, lười biếng mà dựa vào cửa sổ sắt đất trước trên sofa, xem bên ngoài cảnh sắc. hành A Tống Đạo, Cường. vô địch hắn trêu chọc mà hướng Tống Diệu Diệu giơ ngón tay cái lên Tống Diệu Diệu vây vây tiểu nắm tay cho ta nghiêm túc điểm sách lạc tinh quang ra đầu căng thẳng lại còn muốn tìm đường chết khiêu khích Tống Đạo nhân gia đoàn phim đạo diễn lại hùng nhiều lắm chính là mắng vài câu ngài khen ngược còn tưởng sử dụng bạo lực a hắn điểm điểm chính mình mặt để sát vào Tống Yểu Yểu, một chương khuôn mặt Tuấn tú cười rộ lên cùng họa thủy không hai dạng ngài nếu là đem ta mặt đánh hỏng rồi đã có thể vô pháp đóng phim Ngao. Nói còn chưa dứt lời, hắn khuôn mặt tuấn tú và mèo, Đau nháy mắt bế lên chân, tại chỗ luật nhảy. Tống Yểu Yểu. Ngươi nha lại khi dễ ta. Tống Yểu Yểu cười lạnh, chính ngươi quá thiếu. Hai người như vậy tự nhiên ở chung phương thức, làm không ít người đều hâm mộ. Đương nhiên, bọn họ nhưng không cho rằng, Tống Yểu Yểu là một người tiểu nữ sinh, sức lực có thể có bao nhiêu đại. Lạc tinh quang biểu hiện khoa trương như vậy, hơn phân nửa là trang đến. Mà lạc tinh quang khổ, ai có thể biết đâu. tân kịch bắt đầu quay tống yểu yểu lại bắt đầu một đầu chui vào đoàn phim trường học bên kia còn lại là tìm đồng học hỗ trợ đánh dấu đến khảo thí thời điểm nàng lại trở về vốn dĩ cho rằng theo thời gian trôi qua các vóng hưu cũng sẽ không lại bắt lấy tống vi vi không bỏ chỉ là cũng không biết tống vi vi rốt cuộc là như thế nào ngại đến tống tĩnh nguyện mắt, vẫn luôn khẩn bắt lấy nàng không bỏ chống lại tống vi vi đề tài nhiệt độ cực cao 3 ngày hai đầu liền phải lên hot setup. Cự tuyệt tống vi vi thay thế tĩnh Uyển, nữ thần là không thể thay thế. 111, nhìn xem tống vi vi cái gì ngoạn ý. Ta nghe nói nàng ở trường học thành tích cũng là lót đế, chẳng sợ lớn lên xác thật cùng tĩnh Uyển rất giống, chính là muốn khí chất không khí chất, muốn dáng người không dáng người, ném đến trên đường cái, chính là một phổ phổ thông thông người qua đường giáp thật không hiểu được, tống hiểu hiểu như thế nào sẽ coi trọng nàng. Sách này cũng đều không hiểu, đương nhiên là vì ghê tở người bái. nhất không biết xấu hổ chính là Tống Vi Vi, người khác thế nào không sao cả, chính mình tỷ tỷ vừa ra sự, liền gấp không chờ nổi mà dẫm lên nàng thượng vị, thậm chí còn cùng tỷ tỷ người đối diện ký hợp đồng, thỏa thỏa trà xanh kỹ nữ a, giới giải trí quá rối loạn, ta mau phun ra, này thao tác thật hắn sao ăn với cơm? Lúc này, cách vách bạn trai quay chụp chung cư dưới lầu, vài tên nữ sinh mang khẩu trang cùng làm tặc dường như tham đầu tham não chiều trong tiểu khu xem, lén lút. Vừa thấy liền rất cổ quái. Bởi vì nơi này là xa hoa nơi ở, ở bên trong này cư trú, tất cả đều là những cái đó có tiền có bối cảnh. Thỉnh bảo an tự nhiên không giống như là bình thường tiểu khu như vậy cả ngày hoa thủy không làm việc, nếu là chủ hộ xảy ra chuyện, bọn họ chính là muốn phụ trách. Các ngươi là đang làm gì? Ở chỗ này làm gì? A, ta, chúng ta. Này đó nữ sinh không nghĩ tới bảo an nhanh như vậy liền chú ý tới các nàng. câm đầu một cái sợ tới mức gấp há ấp úng nói không ra lời ánh mắt quang loạn liếc biểu tình thập phần mất tự nhiên trước 1027 tiểu lão thái thái hiểu hiểu các ngươi ở tại này sao chúng ta nơi này người xa lạ không được tiến các ngươi nếu là không ở nơi này liền chạy nhanh đi thôi ai không được các nàng mục đích còn không có đạt thành như thế nào có thể liền như vậy đi đâu vài tên nữ sinh trao đổi hạ ánh mắt trong đó một cái khẽ cắn môi đống nhiên nói đại ca Chúng ta là tống đạo fans, tống đạo có phải hay không ở chỗ này đóng phim A? Bảo an sửng sốt, tiện đà phản ứng lại đây. hại Các ngươi tin tức rất linh thông A. Này đều biết. Nhưng những lời này, nhưng không đủ để làm bảo an cho đi, bất quá bọn họ đoàn phim không cho phép tham ban, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, nơi này xe tới xe lui, đợi lát nữa lại đụng vào đến các ngươi. Ai ai đại ca, cầu xin ngươi, khiến cho chúng ta ở chỗ này chờ xem, chúng ta liếc nhìn nàng một cái liền đi. Làm ơn làm ơn. Đúng vậy đại ca, cầu xin. Vài tên nữ sinh nũng nịu làm nũng, bình thường nam nhân nơi nào khiêng được. Hơn nữa fans truy tinh sao, hắn nhìn nhìn các nàng trong tay, cũng không có gì nguy hiểm vật phẩm. Cố mà làm gật gật đầu, kêu hành, nhưng các ngươi đến tránh xa một chút, đừng tới gần cửa, bị xe đụng tới, chúng ta chính là không phụ trách. Ai hảo hảo hảo. Cảm ơn đại ca. Ra. Bảo An vừa đi, vài tên nữ hải tức khắc cao hứng lên. Ô, ô ô lập tức liền phải nhìn thấy hiểu hiểu bà bối, không biết nàng khi nào ra tới. Từ từ đi, nếu có thể nhìn thấy lạc tinh quang bọn họ, vậy càng tốt. Muốn tống đạo ký tên, ta muốn đem ký tên lấy về gia cung lên, mỗi lần thi cử trước bái nhất bái, cầu học thần phù hộ. Vài tên nữ hải tử dịu rít thảo luận, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Thiên dần dần đen, tống hiểu hiểu xoa xoa đôi mắt, hôm nay liền đến nơi này, có thể nghỉ ngơi. Nàng vô vô tay, ngáp một cái. Người quả nhiên là không thể lười biếng. ở nhà đãi một đoạn thời gian mỗi ngày đều sẽ ngủ một cái ngủ trưa hiện tại thình lình vội lên nháy mắt không thích đứng. vất vả đạo diễn vất vả lạp tống yểu yểu vây vây tay xoa xoa cổ đứng lên hoắc bốn lập tức đem bình giữ ấm đưa tới tống yểu yểu vặn ra uống một ngụm cũng không để hồi đi liền như vậy suy ở trong ngực lạc tinh quang khỏe miệng chịu chịu hắn khể khẻ trên trán tóc mái ăn mặc khéo leo áo sơ mi cùng quần tây đem ưu việt dáng người tỷ lệ trương hiển vô cùng nhuyễn tống yểu yểu Ngươi biết ngươi bộ dáng này giống cái gì sao? Tống yểu yểu liếc xéo hắn, câm miệng, không muốn biết cảm ơn. Nhưng mà, nàng không nghĩ, chẳng lẽ lạc tinh quang liền không nói sao? Này không phù hợp hắn thiếu tấu tính tình, Giống tiểu lao thái thái. Con tuổi nhỏ, liền trước tiên tiến vào dưỡng sinh hình thức. Phụt! Úc tư ngọt nhẫn cười, tống vi vi nhìn tống yểu yểu, càng xem càng cảm thấy giống. Đương nhiên rồi, chẳng sợ làm ra cái này động tác, người lớn lên xinh đẹp như cũ đẹp. chẳng sợ nàng ăn mặc một kiện đạo diễn chuyên dụng áo choàng cái loại này túi đặc biệt nhiều bên trong có thể tắc các loại đồ vật nô temp bút ký tên còn có chút lung tung rối loạn vật phẩm chậm rãi đại đại cơ hồ có thể đương váy xuyên khả năng sinh sản thương ở chế tác loại này hình quần áo khi liền không có suy xét quá vóc dáng nhỏ nhân sĩ đi bọn họ chụp chính là hiện đại kịch liền không cần giống cổ trang như vậy phiền thoái còn muốn tháo trang sức thay quần áo gì đó trực tiếp thu thập đồ vật liền có thể trở về phu cận có cái khách sạn, làm các diễn viên nghỉ ngơi mà. Mà chung cư này, cái gì đều là có sẵn nhưng thật ra cũng có thể trụ người. Nhưng ngẫm lại, mỗi ngày ngủ, đối với mãn nhà ở ca mạ giác, kinh tủng không kinh tủng. Khủng bố không khủng bố. mươi 1028 fan tư sinh, cùng nhau đi xuống bái, vừa lúc ăn một bữa cơm, ta đều mau chết đói ngay từ đầu. Tống vi vi các nàng cho rằng, lạc tinh quang là cái thập phần cao lãnh, thả khó có thể tiếp xúc người. Sự thật cũng xác thật không sai biệt lắm. Đương nhiên, kia đều là đối với người xa lạ tới nói. Đối với bạn tốt, thí dụ như Tống Yểu Yểu, hắn thí lời nói đặc biệt nhiều. Rõ ràng biết chính mình lời nói làm sự, dễ dàng bị đánh, còn luôn là năm lần bảy lượn, làm không biết mệnh đi khiêu khích Tống Yểu Yểu. Cuối cùng bị hành hung một đốn, thành thật. Như thế lặp lại. Mọi người đều ở suy đoán, lạc tinh quang sợ không phải run em ở thể chất. Tống Yểu Yểu không sao cả, ăn cái gì? Các ngươi đâu? Thấy Tống Yểu Yểu trưng cầu bọn họ ý kiến. Mọi người thụ sủng nước kinh. Tống vi vi xua tay, ta đều có thể, không kén ăn. Úc tư ngọt cũng gật đầu, ta cũng có thể. Xem tống đạo an bài lạc. Phu cận có ra tiệm lẩu, khá tốt an, cùng đi. Lạc tinh quang kiến nghị. Tân kịch bắt đầu quay, trừ phi vận khí tốt, hợp tác diễn viên vừa lúc là bạn tốt. Nếu không nói, bữa tiệc, là có thể nhanh nhất liên lạc cảm tình phương thức. ngẫm lại xem, mỗi ngày hạ diễn, đại gia cùng nhau tụ liên hoan, ở trên bàn cơm tâm sự. thảo luận hạ kịch bản, kia không phải thực mau liền quen thuộc sao. Như vậy, cũng có trợ giúp đóng phim. Tống Yểu Yểu đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Mọi người đều không ý kiến nói, vậy đi. Tống Yểu Yểu đánh nhịp, mọi người hoan hô. Một đám người chiều dưới lầu đi đến, ở đi ngang qua bảo an đình khi, Tống Yểu Yểu bị gọi lại. Là Tống Đạo sao? hoặc bốn hộ ở Tống Yểu Yểu bên người, nhìn lại. Ta là. Tống Yểu Yểu từ hoặc bốn lạc tinh quang phía sau đi ra, cái đầu nho nhỏ. nhỏ. Làm bảo an sửng sốt một chút Không nghĩ tới cái này đạo diễn như vậy tuổi trẻ Nga Hắn chỉ vào góc tường nói Bên ngoài có người fans Đợi cả buổi, thời tiết này Mấy cái tiểu cô nương cũng là không dễ dàng Nga Tống hiểu hiểu sửng sốt, Không cần tống hiểu hiểu nói cái gì Hoác bốn đã dẫn đầu đi ra ngoài xem xét Mặt sau mấy người theo sát sau đó Lạc tinh quang như mày Có người tiết lộ tin tức Chúng ta vừa mới bắt đầu chụp, Bảo mật thi thú không phải làm khá tốt Hắn cầm di động tùy tiện lục xoát hạ, một chút về bọn họ đóng phim địa điểm tin tức đều không có. Người xem lạc tinh quang ý bảo tống hiểu hiểu xem, cho nên, những người này là từ đâu biết được. Đương nhiên, nếu muốn biết thần tượng tin tức, phương thức nhiều đi, cũng không phải chỉ có truyền thông này một cái con đường. Nhưng vô luận như thế nào, loại này hành vi, đều làm lạc tinh quang không mừng. Ở này đó người bên trong, lạc tinh quang là nhất hỏa, gia vị lớn nhất. Còn lại người, bao gồm tống vi vi úc tư ngọn, đều là thuần tân nhân một quả. Tự nhiên không biết phan tư sinh có bao nhiêu phiền. Bọn họ đi ra ngoài, kia mấy cái ở gió lạnh đông lạnh đến run run rẩy rẩy, nữ sinh ánh mắt sáng lên, là hiểu hiểu sao? A a a thật là. Hiểu hiểu, ta là người fans. Có thể cho ta ký cái tên sao? Ta thật sự rất thích ngươi, ngươi trụ tiến phi truyền, ta nhìn ba lần. Ngượng ngùng, xin đừng dựa tống tiểu thư thân cận quá. Hoặc bốn người cao mã đại, bay thẳng đến tống hiểu hiểu phía trước vừa đứng. Lạc tinh quang nhữ như mày. Hơi chút khoảng cách Tống Yểu Yểu gần chút, thấp giọng nói, trực tiếp đi, đường động. Loại này hành vi, không phải phan tư sinh là cái gì. Không chỉ có cấp thần tượng tạo thành bối rối, cũng là đối chính mình an toàn không phụ trách. Tống Yểu Yểu gật đầu, chính nâng bước muốn đi. Liên nghe được một tiếng nghẹn nào Yểu Yểu, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi Nga. Không cần bận quá lạc, từ từ tới không nóng nảy. Là nha là nha, không ký tên cũng không có quan hệ. Nếu là cho ngươi tạo thành bối rối, cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi nha. Trước 1029 muôn ký tên sao. Bởi vì chúng ta quá muốn gặp ngươi, nghe nói ngươi ở chỗ này đóng phim, cho nên liền tưởng thử thời vận. Nguyên bản chỉ nghĩ xa xa xem một cái. Tống yếu yếu nghiêng mắt, liền đối thượng nữ hải thanh triệt đôi mắt, ngậm kích động nước mắt. Nhìn qua khả năng còn ở thượng cao trung, cũng chính là, so nàng tuổi còn nhỏ. Nàng không phải nghệ sĩ, cũng không tham dự thương nghiệp sân ga gì đó, này đó các fan, tự nhiên đã không có giải nàng con đường. Lạc tinh quang nhấp môi dưới. Không phải Phan tư sinh. Chúng ta đều là phía trước nghe qua ngươi giảng bài, hiểu hiểu ngươi nếu là không thích, chúng ta lần sau không tới. Ngươi đừng nóng giận. Đúng vậy, chúng ta này liền đi. Ngươi đừng nóng giận nha. Những cái đó các nữ hải tử lưu luyến không rời, một bên thật cẩn thận hướng Tống hiểu hiểu xin lỗi. Tống tiểu thư. Hoắc Bốn không có gì cảm giác, bảo hộ Tống hiểu hiểu là hắn chức trách, chẳng sợ này đó các nữ hải tử lại đáng thương, cũng hoàn toàn không có thể làm hắn sinh ra một chút ít đồng tình. hắn chỉ là thấy tống yểu yểu không động đậy mới tưởng xin chỉ thị nàng ý tứ tính tống yểu yểu nhìn về phía những cái đó nữ hài tử đột nhiên hỏi tưởng hảo muốn ở cái gì mặt trên ký tên sao ai những cái đó các nữ hài tử nói không mất mát là giả đảo cũng không đến mức đối tống yểu yểu tâm sinh oán trách bản thân tống yểu yểu liền che giấu tin tức không nghĩ làm người tới thăm ban nàng là người điệu thấp lại không phải nghệ sĩ ngược lại là các nàng xuất hiện váy rầy nàng hiện tại nghe thế câu nói trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng tống yểu yểu cong lên mi mắt tích bạch khuôn mặt nhỏ thượng tràn ra tươi cười lại hỏi biến không phải muốn ký tên sao tưởng cũng may cái gì thượng ký tên sao muốn to thêm sao lần này các nàng rốt cuộc nghe hiểu a a a trong nháy mắt cao hứng thành thổ bắt thử hưng phấn mà chiều tống yểu yểu chạy tới rồi lại ở khoảng cách nàng 2 mét xa địa phương dừng lại lạc tinh quang nhướng mày thầm nghĩ tống yểu yểu fans thật đúng là có điểm kỳ ba một đám Lễ phép kỳ cục, các nàng như là biết hoác bốn không nghĩ làm các nàng tới gần Tống Yểu Yểu giống nhau, khoảng cách Tống Yểu Yểu hai mét xa liền rừng, trong đó một người đem trong tay ảnh chụp giao cho hoác bốn, đại ca, có thể phiền thoái ngài chuyển giao một chút sao. Yểu Yểu, có thể hay không chúc ta thi đại học hết thể thuận lợi nha. Ta năm nay thi đại học, tưởng hướng ngươi học tập. Đương nhiên có thể. Tống Yểu Yểu không có nói nhượng lại các nàng đi vào một ít yêu cầu, mà là dựa theo này đó nữ hải tử niệm ra tên. cho mỗi một người đều viết chuyên chúc ký tên cùng với chúc phúc nữ thẳng đến cuối cùng một cái thấy nàng chậm chạp không có lấy ra ký tên chiếu tống yểu yểu chớp chớp mắt tò mò hỏi Người muốn thêm sao ta tên kia vẫn luôn mang khẩu trang nữ hài tựa hồ có chút khẩn trương đối mặt tống yểu yểu ánh mắt liền đầu cũng không dám ngẩng lên tay nàng cắm ở trong túi tựa hồ ở lấy di động cẩn thận chiều tống yểu yểu đi tới hỏi ta đã quên mang ảnh chụp yểu yểu có thể cùng ngươi hợp chương ảnh sao ta thật sự thực thích ngươi cuối cùng một cái hoặc bốn híp híp mắt không hy vọng xuất hiện vấn đề gì hắn quay đầu lại không tiếng động dùng ánh mắt dò hỏi tống yểu yểu ý kiến tống yểu yểu nhẹ nhàng gật đầu nữ hài nhẹ nhàng thở ra chạy chậm chiều tống yểu yểu đi tới cảm ơn yểu yểu còn lại nữ hải còn không có ý thức được cái gì đều ở dịu rít cao hứng chia sẻ chính mình ký tên hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đồng thời cũng có chút hâm mộ đồng bạn tư nhiên có thể được đến cùng tống Hiểu Hiểu chụp ảnh chung Cũng chính là vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. chương 1030, các nữ hải tươi cười cương ở trên mặt, vọng qua đi. Mang khẩu trang nữ sinh từ trong túi rút ra tay, nàng trong tay cũng không phải mọi người cho nên vì di động, mà là một lọ trang không biết là cái gì chất lỏng đồ vật. Nàng trong ánh mắt có điên cuồng bay nhanh chiều tống yểu yểu bắt đi. Đại bộ phận người đều choáng váng. Hoác bốn con tới kịp phá khai nàng, những cái đó chất lỏng bắn ra, dừng ở nữ hải trên tay. gây mùi hương vị tức khắc tràn ngập nàng thét chói thai ra tiếng thao lạc tinh quang rủa thầm một tiếng đi nhanh hướng phía trước mặt nơi nào đó đi đến đứng lại nghe được hắn thanh âm cái kia giấu ở thụ sau hắc ảnh lập tức quay đầu liền chạy trong tay còn cầm camera ra ngươi vì cái gì muốn làm như vậy những cái đó các nữ hải khiếp sợ nhìn ngã trên mặt đất người thất vọng cực kỳ ngươi không phải hiểu hiểu phen sao ngươi gạt chúng ta Hoặc bốn híp híp mắt đánh giá những cái đó nữ hải ngã trên mặt đất người rũ mắt, không rên một tiếng. trong đó có cái nữ hải như là bị phản bội giống nhau, nàng hồng mắt phẫn nộ tiến lên chất vấn: ngươi nói chuyện a? ngươi cái này kẻ lừa đảo. ngươi trong tay lấy chính là cái gì? axit. ngã trên mặt đất nữ hải chậm rãi ngẩng đầu, tống hiểu hiểu mơ hồ nhận thấy được không đúng, liền phải tiến lên. quả nhiên, liền tại hạ một giây, nữ hải kiết như là bất chấp tất cả, chẳng sợ không có hại đến tống hiểu hiểu, cũng muốn kéo một người xuống nước. mà đi chất vấn nàng nữ hải sắp xui xẻo kia bình đồ vật mắt thấy liền phải đảo đến nữ hải trên người nàng hoàn toàn đần ra trơ mắt nhìn ngay cả nhúc nhích đều không thể nghìn cân treo sợi tóc hết sức nàng đột nhiên bị kéo ra tống tiểu thư yểu yểu lạc tinh quang không đuổi tới người quay đầu liền nhìn đến này lệnh người đồng tử co chặt một màn hoắc canh bốn là khỏe mắt muốn nước ra một chân đem tên kia nữ sinh hung hăng đá phi tống tiểu thư ngài thế nào yểu hiểu người ai cũng không chú ý tới tống yểu yểu là như thế nào làm được nàng so này đó các nữ hài đại trên thực tế thân cao lại là nhất lùn cái kia nếu hết thể đi ra ngoài nói tống yểu yểu là các nàng học muội cũng sẽ không có người hoài nghi nhưng chính là như vậy thân hình nhỏ xinh, nhìn nu nhu nhược nhược nữ hải cư nhiên ở nguy hiểm tiến đến khi chắn phèn phía trước mau đem quần áo cởi ra cẩn thận một chút lạc tinh quang sắc mặt trầm như nước tống vi vi cùng úc tư ngọt vội vàng tiến lên hỗ trợ các nàng cẩn thận túm tống yểu yểu tay tháo giúp nàng đem đã ăn mòn áo đông tốn xuống dưới hiện tại đã là 3 tháng trừ bỏ tống yểu yểu còn lại người đã sớm thay đơn bà áo khoác chỉ có nàng sợ lạnh còn ăn mặc áo đông những cái đó axit một ít bắn đến trên mặt đất một ít toàn hắt ở tống yểu yểu quần áo cùng mũ thượng trên mặt đất áo đông đã lạn không ra gì bị tống yểu yểu che chở nữ hài bỗng nhiên gào khóc cả người càng là run rẩy lợi hại liền thiếu chút nữa nhi nếu không phải có tống yểu yểu nàng liền phải hủy dung không có việc gì đừng sợ đầu bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nữ hải tử âm sắc mềm mại ôn nu nàng ngậm nước mắt chậm rãi ngừng đầu liền đối thượng khỏe miệng mang cười tống yểu yểu nàng đôi mắt trong suốt rõ ràng lượng phảng phất sao trời tựa hồ thế giới này bất luận cái gì ấu trọng đều cùng nàng không quan hệ ô yểu yểu yểu ngươi không không có việc gì đi nàng nghẹn ngào lo lắng nhìn tống yểu yểu không có việc gì tống yểu yểu đưa mắt ra hiệu hoác bốn đã bước đi qua đi kéo xuống nữ hải trên mặt khẩu trang đương nhìn đến nàng bộ dáng khi cái này tất cả mọi người kinh sợ trước 1031 a ta khẩu trang đem ta khẩu trang trả lại cho ta nữ hài liều mạng mà che lại mặt cuộn tròn trên mặt đất quay người đi không chịu làm người xem nàng nhưng là nên nhìn đến đã thấy được mọi người ánh mắt phức tạp lạc tinh quang lại chỉ là cười lạnh tống điều hiểu nói tiêu chiếc xe đi đem các nàng đều đưa trở về hoắc bốn gật đầu Xoay người gọi một cái dây số, thực mau liền có xe khai lại đây. Tống yểu yểu làm những cái đó các fan đi về trước, trời tối chú ý an toàn. Những cái đó các nữ hải đều dọa không nhẹ, một đám khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đã không có thấy thần tượng hưng phấn. Thất hồn lạc phách lên xe, bị mang đi. Trên mặt đất, chỉ còn lại có cuối cùng tên kia nữ hải tử. Nàng hạ nửa khuôn mặt hoàn toàn là vật mẹo, cái này hình dung, chính là mặt chữ ý tứ. Làn da giống như vỏ cây, nhăn rung gió. So lao thái thái làn ra còn muốn khó chịu Ai làm người tới Chẳng sợ tên này nữ hài hiện tại nhìn qua thực đáng thương Đáng tiếc Lạc tinh quang cũng không thể đối nàng sinh ra một chút ít đồng tình Tuy rằng hắn ngày thường luôn là cùng tiểu cô nương cãi nhau Nhưng ở trong mắt hắn Đã sớm đem tống hiểu yểu trở thành mội mội giống nhau tồn tại Chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi nhìn đến kia một màn Lạc tinh quang liền vô pháp bình tĩnh Nếu không phải còn có vài phần lý trí Hắn đều có thể đi lên lại hung hăng đá nàng mấy đá Nữ Hải không hé răng. Lạc tinh quang cười lạnh, trực tiếp báo nguy đi, xem nàng tuổi, đã thành niên đi. Ít nhất cũng phải nhường nàng ngồi mấy năm lao. Nghe vậy, nữ Hải run lên, không, không cần. A lạc tinh quang quay đầu, loại người này căn bản không đáng đồng tình. Ngươi nếu biết hủy dung có bao nhiêu thống khổ, vì cái gì còn phải dùng phương thức này, hủy diệt người khác. Tống vi vi cùng Úc Tư Ngọt cũng lạnh nhạt nhìn. Ở đây người, không ai có thể đồng tình nàng. Ở bọn họ cảm nhận chung. Khẳng định vẫn là thiên hướng tống hiểu hiểu, nàng tính cách hảo, làm người cũng hào phóng. Hơn nữa công tác thực nghiêm túc, cùng nàng hợp tác là một kiện thực thoải mái sự tình. Mọi người đều từ đáy lòng, thích cái này thông minh lại hiếu học cô nương. Lúc này, nàng thiếu chút nữa bị hủy dung, ai cũng cười không nổi. Trực tiếp báo nguy đi. Loại người này không cần đồng tình nàng, đã chết cũng là xứng đáng. Chính là, chúng ta tống đạo như thế nào chiêu người cho người. Ngươi làm gì ác độc như vậy? Tức chết ta? ta thật muốn một chân đá chết nàng tống yểu yểu lạnh nhặt nhìn chậm rãi đi ra phía trước ở bên người nàng ngồi sồm xuống, xuống hoác bốn há miệng thở dốc nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ngay cả mí mắt cũng không dám chớp sợ đợi lát nữa tống yểu yểu lại đã chịu thương tổn vừa rồi kia axit chẳng sợ có một giọt rơi xuống tống yểu yểu trên người hoác bốn đều có thể tự trách chết ta cũng rất tò mò vì cái gì nữ hài đáy mắt có nước mắt ở đảo quanh nàng ngơ ngác nhấc lên mi mắt thẳng lăng, lăng nhìn chằm chằm tống yểu xem chỗ sâu trong có rõ ràng hận ý ngồi xổm trên mặt đất trên cao nhìn xuống liếc coi nàng người như vậy xinh đẹp nàng làn da tuyết trắng ngũ quan càng là tình xảo giống tủ kính bút bê tây dương bị chúng tinh cùng nguyệt nghị muốn cái gì có cái gì người còn như vậy thông minh phảng phất thế giới này chính là quay chung quanh nàng chuyển giống nhau chính là chính là người như vậy lại nàng quay đầu ánh mắt xẹt qua mọi người cuối cùng dừng ở tống vi vi trên người nghiến răng nghiến lợi thanh âm lãnh lệ bởi vì nàng Mọi người cho nhau lướt nhau, theo nàng ánh mắt xem qua đi, cuối cùng dừng ở tống vi vi trên người. Cái quỷ gì? Này lại cùng vi vi có quan hệ gì? Chính là A. Thật là kỳ quái. mươi 1032, tống vi vi cũng là có tiếng tính tình hảo, một chút đại tiểu thư tính tình đều không có. Nữ hài nghe vậy cười lạnh, trà xanh ký nữ, bạch liên hoa. dẫm lên tính nguyện thượng vị, ngươi không xứng làm nàng muội muội. Nói xong, nàng liền chán ghét xoay đầu. phảng phất nhiều xem tống vi vi liếc mắt một cái đều mắt dơ tống hiểu hiểu bừng tỉnh nguyên lai like là như thế này a nàng cảm thấy buồn cười ngươi là tống tĩnh uyển fans nàng giúp ta chuyện tới hiện giờ nữ hải đã không có gì khó mà nói nàng nói lên tống tĩnh uyển khi trong ánh mắt có sùng bái ngưỡng mộ quang nàng giúp chúng ta tìm tốt nhất bác sĩ là nàng cho chúng ta hy vọng cái gì tống hiểu hơi hơi ngạc nhiên tiện đà đánh giá nữ hải thấy nàng không có nói láo chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười Người thật như vậy cho rằng, là tống tĩnh Uyển giúp đỡ các ngươi. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, nữ hài trên mặt, làn da nhan sắc cũng không thống nhất. Có địa phương thâm một chút, có địa phương thiện, tựa hồ mới đã làm cấy da giải phâu không lâu. Mà xuống nửa khuôn mặt, còn không có tới kịp chữa trị. Đương nhiên, thấy tống hiểu hiểu thế nhưng ở nghi ngờ nàng lân nhân, nàng thanh âm bén nhọn lên, oán hận chỉ vào tống Vi vi, ngươi vì cái gì muốn ký hợp đồng tiện nhân này. Còn làm nàng cùng lạc tinh quang hợp tác. ngươi chính là ở cố ý nhằm vào tích luyện ngươi tốt nhất đuổi đi nàng nếu không ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập hảo a cái cái gì nữ hải sửng sốt không nghĩ tới tống yểu yểu đáp ứng như vậy dứt khoát nàng xem qua đi tống yểu yểu cười đôi mắt meo lại dường như trăng non ánh mắt quăng ở đông đưa có vẻ phá lệ linh động giảo hoạt ngươi tùy ý ngươi thật cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao ta có nói liền như vậy buông tha ngươi nàng lắc đầu khinh miệt nhìn nữ hải thở dài thanh có chút người a căn bản không đáng đồng tình báo nguy đi giao cho cảnh sát tới xử lý nếu không báo nguy làm ca ca biết đến lời nói cái này nữ hải kết cục tuyệt đối thảm hại hơn nhưng làm tống hiểu hiểu buông tha nàng kia càng không thể nàng lại không phải thánh mẫu cảnh sát thực mau tới tống hiểu hiểu trực tiếp đi theo làm ghi chép trước khi đi tống vi vi cố ý lưu tại cuối cùng nàng nhìn về phía mang còng tay bị câu lưu nữ hải cười cười ngươi có phải hay không quá tự mình đa tình chút ta khi nào đem tống tĩnh uyển trở thành tỷ tỷ bất quá ngươi có câu nói nói rất đúng nàng xác thật không xứng thiện nhân những lời này rõ ràng kích thích tới rồi nữ hải nàng hồng mắt dãy rủa, nếu không phải bị nhốt lại nàng chỉ sợ đã sớm xông lên căn chết tống vi vi không biết nhà ngươi chủ tử biết ngươi vì nàng làm những việc này sau là sẽ cảm kích ngươi vẫn là sẽ hận ngươi đâu rốt cuộc phen hành vi thần tượng mua đơn tống yểu hiểu bị tập kích tin tức thực mau bị truyền thông phát thượng internet Chờ đến Tống Yểu Yểu từ cục cảnh sát rời đi, tin tức đã chuyển khắp. hot xe ợp tiền tam, đều là về chuyện này thảo luận. Xảy ra chuyện thời điểm, bọn họ liền đứng ở tiểu khu ngoại, nơi đó có rất nhiều theo dõi, căn bản không tồn tại làm bộ khả năng. Tống Yểu Yểu chịu khổ tạc ta xít. Tống Yểu Yểu dũng cảm bảo hộ fans. Mọi việc như thế mục tử, tìm đòi số lần không ngừng dâng lên. Mặc kệ là người qua đường, vẫn là fans, tâm đều nhắc lên. Trong đó còn có thủy quân cùng ma kết tinh đục nước béo cỏ nói một ít tìm mắng nói ta thiên hiểu hiểu rốt cuộc thế nào không có việc gì đi a a a nếu là nhà ta bảo bối bị thương ta mẹ nó thề vô luận kiếp ngốc bước đi đến nơi nào ta đều phải tìm được nàng hướng trên mặt nàng tưới một cân axit cùng lắm thì kiếp sau lão tử ở trong tu quá tức chết ta tức chết ta cái gì ngoạn ý a ta tống đạo chiêu ai cho ai cái nào ngốc bước làm đúng lúc này quốc nội lớn nhất diễn đàn nội có cái cấp bậc đặc biệt cao đặc biệt sinh động lâu chủ phát tiếp. bái ra tới ta ta xít người là sen lẫn trong yểu yểu fans đang hỏi nàng muốn chụp ảnh chung thời điểm tiếp cận nàng con hào yểu yểu bên người có bảo tiêu lúc này mới không làm nàng thực hiện được bất quá kẻ bắt cóc thấy không thực hiện được thế nhưng bất chấp tất cả tưởng đối đồng hành tiểu tỷ mội xuống tay sau đó là yểu yểu hỗ trợ chặn ta xứng đồ có quần áo có thể thấy đã hoàn toàn bị acid tiêu lạ suy nghĩ một chút này nếu là thật hắt ở trên mặt cả đời liền hủy a Một L, chính là, nàng động cơ là cái gì a? Chỉ là đơn thuần chán ghét tống yểu yểu. 2 L, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Kẻ điên mạch não, chúng ta người bình thường nơi nào lý giải? Bất quá suy nghĩ một chút, ai có thể không ghen ghét tống yểu yểu đâu? Lớn lên xinh đẹp có năng lực, còn tìm cái như vậy lợi hại lão công, mới 20 tuổi, cũng đã đi lên đỉnh cao nhân sinh. 3 L, nhưng này cũng không thể trở thành bị tạt ta xít lý do đi. Người bình thường liền tính ghen ghét. Nhiều lắm nói vài câu toan lời nói, chỉ có kẻ điên, mới có thể làm ra như vậy điên cuồng sự tình đi. 17 L, nhìn dáng vẻ lâu chủ còn có liêu, gờ cờ giờ. 18 L, cho ngươi đánh thưởng, chạy nhanh tin nóng. 19 L, đã chụp hình, phòng ngừa bị hài hòa. Lâu chủ, đừng nóng nội, theo đang tin cậy tin tức sưng, tatacid acid, kỳ thật là SZVDufens. Bởi vì oán hận sỉ ỉ phòng làm việc ký SZVDuf, thậm chí còn vì phùng nàng, làm nàng vừa xuất đạo. Liền cùng đỉnh cấp lưu lượng già hợp tác Tâm lý trọng độ không cân bằng hạ Tài cán ra loại này việc đốc Lâu chủ, đương nhiên Lâu chủ không phải bất luận cái gì một phương fans Các ngươi hãy tin liền tin, không tin đánh đổ 22L Em không phải đâu SGV Doofens Nàng không phải đã đạm ra vòng, không biết làm gì đi sao Này cũng quá không có yên lòng đi Có điểm giả 23L, cũng không phải như vậy giả đi Mọi người đều biết SGV Doofens chính là tà giáo bắt được ai cắn ai cái loại này a 24l hận sv vút vậy đi tìm nàng hảo a thao cái này ngốc bức làm gì giận chó đánh mèo ta nữ thần lâu chủ ta nơi này có bên trong tin tức nghe nói nữ hải tử kia là từ bệnh viện trộm đi ra tới đang ở làm cấy da giải phẫu ta nói như vậy các ngươi đã hiểu đi 26l ngọa tào 27l nháy mắt đã hiểu 28l tin tức lượng có điểm đại không được ta phải tiêu hóa một chút. 29 l cho nên cái này nữ hải là vì nàng ân nhân bên vực kẻ yếu. cho rằng là sv đút v đút đoạt sjv đút tài nguyên bá. nói ta có đôi khi thật không thể lý giải sjv đút phens đâu ra lớn như vậy mặt các nàng ra trứng nấu chính chủ cũng không phải cái gì hoa đán nổi tiếng không phải cũng mới xuất đạo không bao lâu đến bây giờ đỉnh đầu cũng liền kiêm một cái tác phẩm liền tính là nàng bản nhân cũng là không có gì tư cách cùng ít g hợp tác đi. Lui một bước nói, liền tính nàng có tư cách, đạo diễn là C.I., L.I.G. còn lại là nàng fans. Nhiều ít đạo diễn tưởng thỉnh L.I.G. hợp tác đều thỉnh bất động đâu. Sao mà, S.G.V. đút ở nói, mặt mũi liền so thiên đại. 30 L, em nếu là thật sự lời nói, liền. Rất khôi hài. Cái này thiệp, thực mau đã bị người chụp hình khuôn vác thượng người bù, lại lần nữa dẫn phát rồi một đợt thảo luận. Tống điều hiểu fans cùng tống tĩnh nguyện fans bên nào cũng cho là mình phải, tất cả đều không chịu thoái nhượng. Tống Tĩnh Uyển phෙන්stuck tỏ vẻ. Ai thừa nhận này ngốc bức là chúng ta Tĩnh Uyển Ngượng ngùng, đừng cho chúng ta Tĩnh Uyển ném nổi cảm ơn. Chúng ta không thừa nhận. Nàng cũng không phải vì Tĩnh Uyển xuất đầu, đây là cố ý muốn hại chúng ta Tĩnh Uyển đi. Không chừng là người nào đó tự đạo tự diễn, ha ha. Chương 1033 làm sai sự nên phụ trách. Tống tiểu. Hương. Nữ sinh ngon trỏ dựng ở bên môi, ý bảo đối phương cấm luôn. Hoắc Cửu ngẩn người. nghe được thư phòng nội đại ti vi thượng chính truyền phát tin một cái giải trí tin tức thần tiên sinh xin hỏi tống tĩnh uyển rốt cuộc đi nơi nào nàng thật sự như ngoại giới suy đoán như vậy là bởi vì chỉnh dung quá độ dẫn tới hủy dung sao thần tiên sinh thần tiên sinh xin đợi chờ tần tiên sinh về tống tĩnh uyển fans bắt tống đạo a một chuyện xin hỏi tống tĩnh uyển biết không chuyện này ngài lại như thế nào đối đãi đâu những cái đó truyền thông nhóm tìm không thấy tống tĩnh uyển bản nhân Tầng tầng đem làm tống tĩnh uyển người đại diện tần hàn tầng tầng vây quanh, một đám mịt rồ phồn, hận không thể nhét vào tần hàn trong miệng. Hoắc Cửu nhìn về phía tống hiểu hiểu, nữ sinh nhàn nhã phủng một ly trà, nhẹ nhàng hoàng chân, ý vị thâm trường nhìn về phía tivi màn hình. Tần hàn sắc mặt khó coi, làm cho công chúng màn ảnh mặt đã rất khó khống chế được chính mình cảm xúc. Xin lỗi, phiền thoái nhường một chút. Hắn nắm tay nắm chặt lại bông ra, thật lâu sau, nghẹn ra như vậy một câu. Tần Tiên sinh, ngài nói như vậy. chúng ta có phải hay không có lý do hoài nghi ngài cũng không biết tống tĩnh uyển tiểu thư hướng đi đâu tân hán bước chân một đốn hít một hơi thật sâu hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng màn ảnh tĩnh uyển thực hảo cảm ơn đại gia quan tâm đến nỗi tên kia phens ai biết nàng có phải hay không vì trốn tránh trách nhiệm cố ý nói như vậy như vậy sự các ngươi không nên tới hỏi ta mà là hẳn là đi hỏi pháp luật chúng ta tôn trọng pháp luật nguyện ý nghe từ cảnh sát hết thể an bài nói xong lúc này đây Không có người lại ngăn đón Tần Hàn. Hắn đẩy ra đám người, không lưng lên xe tử, nhanh chóng rời đi. Tần Hàn rời đi, phỏng vấn cũng hạ màn. Tống Yểu Yểu dùng điều khiển từ xa tắt đi video, nghiêng mắt, như thế nào? Vẫn là về tên kia nữ hài sự, nàng muốn gặp ngài. Không cần thiết. Bởi vì phía trước suýt nữa lọt vào axit hủy dung, hiện tại Tống Yểu Yểu đã bị cấm ra cửa. Nàng một ngụm cự tuyệt, về tên kia nữ hài bất luận cái gì ý tưởng, Tống Yểu Yểu đều không muốn biết, cũng không nghĩ hiểu biết. Nếu làm như vậy sự, liền phải có dũng khí gánh vác hậu quả. Là, ta đã biết. hoắc cửu túi đầu, cung thanh nói. Hơn nữa, hắn còn che giấu một ít. Tỷ như, tên kia nữ hải cha mẹ, mỗi ngày canh giữ ở cục cảnh sát ngoại, ý đồ chờ đến tống yểu yểu, muốn cầu nàng dơ cao đánh khẽ, phóng tên kia nữ hải một con ngựa. Nhưng là, dựa vào cái gì? Ngày đó hung hiểm, hoắc cửu không ở tràng, cho nên không có tận mắt nhìn thấy đến. Nếu hắn ở đây nói, cũng sẽ không giống hoác bốn như vậy nhân tử báo nguy hắn muốn cái kia kẻ điên muốn chết không thể đáng tiếc hắn biết đến thời điểm nữ hải kia đã bị cảnh sát mang đi bất quá chuyện này không để yên hắn xoay người trong óc các loại huyết tinh ý niệm hiện lên bỗng nhiên bị tống yểu yểu gọi lại đúng rồi cả ca đâu ngày đó ở biết tống yểu yểu xảy ra chuyện khi hoác vân khuyết biểu tình có thể sưng được với là đáng sợ toàn bộ hoác trạch đều phảng phất bị bao phủ ở một mảnh u ám giữa Đám người hầu đi đường đều bình hô hấp, sợ hơi chút đại điểm thanh, liền sẽ khiến cho chủ tử không mau. Thiên sinh, hắn ở chính mình thư phòng. Lúc này, so với tống yểu yểu kia giàu có thiếu nữ hơi thở thư phòng, mặt khác một gian thư phòng, liền có vẻ nghiêm túc nhiều. Chờ lao không biết đệ bao nhiêu lần ngẩng đầu, nhìn về phía kia ngồi ở sofa trung, nhắm mắt dưỡng thần cao lớn nam nhân. Nếu không phải hắn chính phong thả, lại có quy luật vê động Phật Châu, cơ hồ muốn cho rằng hắn đã ngủ. Khuôn mặt thanh tuyển. Khí thế cường thịnh, trước 1034 ca ca, ta tính tình không hảo. Đây là cái làm người thực dễ dàng bỏ qua hắn tuổi tác nam nhân, ngay cả chờ lão, có khi đều sẽ quên. Hoắc Vân Quyết cũng coi như là hắn nhìn lớn lên hài Tử. Khu, Vân Quyết, ngươi lần này kêu ta tới là vì? Nghe vậy, Nam Nhân chậm rãi động, hắn như lông quả đen nhánh lông mi chậm rãi nhấc lên, một đôi con ngươi giống như lãnh ngọc, bên trong không trộn lẫn bất luận cái gì thuộc về nhân loại cảm tình. Chờ lão không biết. Môi mỏng gợi lên, ý cười không đạt đáy mắt. Chờ lao kéo kéo môi, bất đắc dĩ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta lão già này nơi nào đoán được chung người tâm sự. Phạm la đổi thành mặt khác người trẻ tuổi, ở trong mắt hắn, về điểm này tiểu tâm tư căn bản không đủ xem. Nhưng mà, hoặc vân khuyết liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà chiều kia ngồi xuống, nhìn qua văn nhã lại nho nhã, lại kêu ai cũng thấy không rõ hắn nội tâm suy nghĩ cái gì. Ta nhớ rõ, hiểu hiểu từng ủy thác ngài kiến một cái quỹ hội từ thiện. là. Làm sao vậy? Là về hiểu hiểu. chờ Lao ngẩn ra, đông nhiên phản ứng lại đây, nhanh chóng nhìn về phía Hoác Vân Khuyết. Thấy hắn hơi hơi nhúng mày, không có phản bác, vừng tỉnh đại ngộ. Có thể làm Hoác Vân Khuyết như thế khác thường, cũng cũng chỉ có hắn uy hiếp, tống hiểu hiểu. chờ Lao không bằng nhìn xem cái này. Hắn go go cái bàn, đem một cái ra châu túi, đẩy đến chờ Lao trước mặt. Ta nhìn xem. chờ Lao cởi bỏ ra châu túi, một ít văn kiện mang thêm mấy chương ảnh chụp liền trượt ra tới. Chờ lao ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là những cái đó ảnh chụp, họa chất rõ ràng. Vẻ mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng, thẳng đến trong ánh mắt cũng phủ lên một tầng hàn băng. Thật quá đáng. Phanh mà một tiếng, chờ lao một phách cái bản, đột nhiên đứng lên. Này rõ ràng là hiểu hiểu giúp đỡ, cùng nàng cái kia tiện nghi tỷ tỷ có quan hệ gì? Giống loại này Đức Hạnh có mệnh nghệ sĩ, nên hoàn toàn phong sát. Nghệ sĩ truy đuổi danh lợi có thể lý giải, nhưng cũng không phải cái gì công lao, đều có thể mạo danh thay thế. Quả thực, quả thực là to gan lớn mật. Hắn sắc mặt căng chặt, khí thế uy nghiêm. Hoác vân khuyết ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng, chờ lao hẳn là có thể cho ta một cái vừa lòng hồi đắp đi. Ngài biết đến, ta người này từ trước đến nay tính tình không tốt, nếu là muốn ta ra tay nói. Chờ lao tự nhiên rõ ràng. Ai đều sợ tiểu tử này tức giận, hắn một khi đi lên, kia tuyệt đối là không ra này khẩu ác khí, tuyệt không bỏ qua. Đến lúc đó giận chó đánh mèo lên, muốn tao ương người đã có thể nhiều đi. Là là, chuyện này bản thân chính là ta sơ sẩy, Vân Khuyết ngươi yên tâm, ta. ca ca. Mềm mại mang theo âm cuối làm lũng đống nhiên văng lên, đánh gậy hai người nói chuyện. Hoác Vân Khuyết méo méo giữa mày, ngước mắt nhìn lại. Cửa lộ ra một viên đầu nhỏ, đối phương tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình phạm sai lầm, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nhược được hỏi, ta. Quấy rầy đến các ngươi sao? Thực xin lỗi. Lại đây. Hoác Vân Khuyết chiều nàng ngơi tay. Tống yểu yểu đi vào thư phòng. hướng chờ lao chào hỏi chờ lao ngài đến đây lúc nào a có trong chốc lát chờ lao cười cười bất động thanh sắc mà đem những cái đó ảnh chụp cùng văn kiện cất vào ra châu túi ta đây liền không quấy rầy các ngươi đi trước chờ lao lắc lắc ra châu túi còn có cái này vân khuyết ta mang đi a Hoặc vân khuyết hơi hơi gật đầu ánh mắt dừng lại ở tống yểu yểu trên người tống yểu, yểu bị kéo đến hoặc vân khuyết trên đùi nàng vòng lấy nam nhân cổ đôi mắt vẫn là nhìn về phía chờ lao rời đi phương hướng Cổ quái hỏi, Kaka, chờ lao tới làm gì? Ta như thế nào cảm thấy, hắn xem ta ánh mắt có điểm kỳ quái. Đúng không? Nam nhân thanh âm khàn khàn, đem nàng ôm ở trong lực. mươi 1035 thế nhân đồng tình kẻ yếu. Ảo giáp đi. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế lười nhắc nói. Có lẽ... Nô. No. Tống yểu yểu đi môi, đẩy hoác vân khuyết một chút, ca ca, ngươi ôm đến thật chặt, ta mau thở không nổi lạc. Ân. hoác vân khuyết hơi chút buông ra một chút từ hơi thở trung phiêu ra khí âm kết quả hắn mới vừa buông ra vài giây tống yểu yểu chỉ tới kịp xuyến một hơi liền lại lần nữa bị ôm chặt quả thực giống hận không thể muốn đem nàng xoa tiến xương cốt dường như tống yểu yểu hết trôi nói rồi nàng oa ở hoác vân khuyết trong lòng ngực lặng lẽ khắp một phen hắn bên hông mềm thịt đại phôi đảng. trên mạng về tân hàn trả lời khiến cho chúng nghị ta sao cảm giác tân hàn là thật sự không biết tống tính uyển ở đâu Tống Tĩnh Nguyễn sợ là vận đỏ nhanh nhất, cũng biến mất nhanh nhất mình tinh đi. Em, nói thật, từ người nào đó tiến vào giới giải trí sau, này một năm tới, đã xảy ra đủ loại sự. Muốn nói này sau lưng không có người nào đó quạt gió thêm tuổi, ta không quá tin tưởng. Trên lầu nói cẩn thận. Hào không nghĩ muốn. Ta đầu thiết ta không sợ, ta vẫn luôn cảm thấy, trên thế giới nào có như vậy đơn thuần người, tất cả đều là nhân thiết thôi. Tống Tĩnh Nguyễn cũng coi như cái tiểu phú nhị đại đi, chính là cùng người nào đó so. Đó chính là lấy trứng gà chạm vào cục đa A. Ai, đáng thương, như vậy xinh đẹp, cũng không biết như thế nào coi như người nào đó lộ. Trong lâu một đám âm như luận, tại đây biểu diễn tình cảnh cực đâu. Còn chống đỡ lộ, nàng tống tĩnh Uyển cũng xứng. Ta biết các ngươi đang nói ai, có loại nói đại danh A, sợ phụ pháp luật trách nhiệm đúng không? Thừa nhận người khác ưu tú rất khó. Người nào đó phan não tàn thật đáng sợ, ta liền nói câu lời nói thật, bị đuổi theo mắng mấy trăm lâu, ha ha. Nếu mọi người đều ở đoán, ta đây cũng lớn mật tưởng một chút. Lúc trước, Tống Tĩnh Uyển hủy dung, rốt cuộc là ngoài ý muốn, vẫn là mặt khác nguyên nhân đâu. Vì cái gì lúc trước hai người đồng thời gặp được nguy hiểm? Một cái mất tích, Sở hữu huấn luyện viên đều đi tìm. Một cái khác mất tích nửa đêm, không ai phát hiện, nói thật, nếu là sớm một chút nói, Tống Tĩnh Uyển mặt cũng không đến mức thương như vậy trọng đi. Người luôn là đồng tình kẻ yếu, đặc biệt là hiện tại Tống Tĩnh Uyển sinh tử không biết, mà Tống Diểu Diểu đứng ở cường thế một mặt. ở trong mắt người ngoài nàng có bối cảnh ở trong vòng mánh khóe thông thiên khoa trương, thậm chí nói dối giải trí là nàng không bán hai giá là nhà tư bản từ từ có chút người bản thân chính là dễ dàng cực đoan đặc biệt là ở trên mạng căn bản không cần vì chính mình lời nói việc làm phụ trách thực dễ dàng liền sẽ đừng thủy quân khơi mào cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn về tống Điều yểu tay lòng dạ hiểm độc hắc, ác ý hại người dấu giếm chân tướng tin tức không ngừng xuất hiện tống Điều yểu không có làm người áp xuống đi Trừ phi đem những người này toàn giết, nếu không, bọn họ tổng có thể sử dụng khác phương thức đi nghị luận chuyện này. Nếu áp xuống đi, là ngôi cao che chắn về nàng mục tử. Đến lúc đó, những cái đó thánh các đạo sĩ, lại muốn nói tống hiểu hiểu là có tật giật mình. Tức chết ta, tức chết ta. Đường Tân Nhu gần nhất cũng tiến tổ, đạo diễn là làm nàng thần tượng kháng đạo, mời nàng hỗ trợ khách mời một cái nhân vật. Đường Tân Nhu tự nhiên là không nói hai lời liền đi. Nàng là nhìn đến tin tức. mới biết được nhà mình bảo bối cư nhiên đụng phải như vậy nguy hiểm sự tình nàng căn bản nhịn không được dọc theo đường đi kinh hồn tăng đảm ngồi máy bay trực tiếp bay trở về ngươi như thế nào không nói cho ta a chuyện lớn như vậy đường tân nhu khí chống lạnh hung tận chừng mắt tống yểu yểu kia trương điềm đạm tinh xảo khuôn mặt nhỏ tống yểu yểu nhất miệng chương 1036 tống yểu yểu tống ngươi còn có tâm tình cười ta đều phải hù chết đường tân nhu hướng mắt hung hăng ôm lấy tống yểu yểu mẹ nó Ngươi lời này có phải hay không cùng tống tĩnh uyển kia tiện nhân phạm hướng a Lao nương trực tiếp cầm đao thọc chết nàng tính nàng chính là trời sinh cùng ngươi không đối phó liền tính người mất tích cũng không ngại ngại nàng fans tìm ngươi phiền thoái tống tĩnh uyển fans đều cùng nàng bản nhân giống nhau là kẻ điên được rồi ta này không phải không có việc gì sao tống hiểu hiểu mềm mại nói nàng vỗ nhẹ đường tân nhu bối ta chính là không nghĩ cho các ngươi lo lắng mới cố ý thật tốt ở khang đạo đoàn phim thế nhưng còn có thể chơi di động Chờ thấy lao sư, ta nhất định phải cho hắn để kiến nghị. Người thiếu ngắt lời. Đường tân nhu bạch nàng, lần này tha thứ ngươi, lần sau vô luận phát sinh cái gì, đều cần thiết cần thiết muốn nói cho ta. Có nghe hay không? Tống yểu yểu con mi mắt ngây nô cười, dây tiếp theo, gương mặt đã bị hung hăng kéo lấy. nô, Tống yểu yểu cười không nổi, đau nàng nước mắt lưng trọng, y đổ cứu vớt chính mình mặt. Nhanh lên trả lời. Còn dám làm như vậy, ta liền không cùng ngươi hảo. Tống yểu yểu đáng thương vô cùng. Biết, đã biết. nay con kém không nhiều lắm. Đường Tân Nhu buông ra tay, liền thấy Tống Yểu Yểu vốn dĩ tích bạch khuôn mặt nhỏ, bị nàng nhét đỏ bừng. Tống Yểu Yểu càng là ủy khuất ba ba, lên án ngẩm nước mắt vào nàng. Cái này làm cho đường Tân Nhu tức khắc đau lòng hỏng rồi, vội vàng ruôi tay cho nàng xoa xoa. Ai làm người gạt ta, người biết ta nhìn đến tin tức khi tâm tình sao. Cấp chết ta. Di động bị nàng ném ở một bên, mặt trên là về các vong hữu kỳ ba ngôn luận. Những người này có phải hay không tam quan có vấn đề? Đường Tân Nhu bị khí cười, làm sai sự chẳng lẽ không nên đã chịu trừng phạt sao? Cư nhiên còn có người nói nữ hải kia đáng thương, yêu cầu cảnh sát thả nàng. Còn nói ngươi xứng đáng. Ta thật là... Nàng dừng một chút, nhìn đến tống yểu yểu một đôi hắc bạch phân minh trong suốt mắt hạnh, rốt cuộc là đem mặt sau thô tục cấp ngạnh xinh xinh nghẹn trở về. Chờ! Ta lần này liền phải hung hăng đánh này đàn náo tàn mặt. Làm cho bọn họ biết, cơm có thể ăn bậy. lời nói không thể loạn giảng, ân, ngươi muốn làm gì? Tống Hiểu Hiểu ngốc ngốc, cái mũi còn hồng, ngươi đừng động, xem ta. Đường Tân Nhu là biết Tống Hiểu Hiểu làm những cái đó sự, thậm chí nàng đệ nhất bộ diễn thủ lao đóng phim cũng toàn bộ quên tặng đi ra ngoài. phía trước đối với Tống Tĩnh Uyển làm những cái đó sự, nàng chỉ là cảm thấy nhàm chán, cảm thấy nàng đến nhiều hư vinh mới có thể như vậy khuyết đại sự thật chân tướng. Ai từng tưởng tưởng, mặc kệ hậu quả, cư nhiên thiếu chút nữa hại Tống Hiểu Hiểu. Buổi chiều 5 giờ, đường Tân Nhu đổi mới một cái vậy bù. Lời nói bên trong, tràn đầy phẫn nộ. Tiểu đường tiểu đường thiên hạ mạnh nhất về, mới vừa biết này tin tức bay trở về, nhìn đến trên mạng đại gia ngôn luận, ta đều sắp sợ ngây người. Vậy bù nơi này phương, chẳng lẽ là bị thánh phụ thánh mẫu nhóm chiếm lĩnh sao? Cư nhiên có yêu cầu thả tội phạm. Các ngươi nếu là cảm thấy không sao cả, nếu không làm nàng ra tới, cho ngươi tới một hồ axit tẩy rửa mặt. Còn có một việc, cũng là ta không rõ địa phương chẳng lẽ mọi người đều cho rằng là tống tính Uyển bằng vào bản thân chi lực cứu vớt cả nước bị hủy dung giả không thể nào không thể nào không thể nào hình ảnh hình ảnh nội dung là nàng quên tiền chứng minh thức mau nào đó ở năm trước quốc khởi trở thành quốc nội làm việc thiện nhiều nhất cũng nhất tài đại khí thô quý hội từ thiện ọp phỉ xì website cũng chuyển phát đường tân nu với bù hơn nữa xứng văn chúng ta quý hội từ thiện sáng tạo người xác thật họ tống tống điều hiểu tống vọng quảng đại vong hưu biết Trước 1037 làm tốt sự có khác một thân. Nghe tin lập tức hành động. Giống như có dưa ăn. Ta trước băng hai cái dưa hấu ở chỗ này, đợi lát nữa lạnh lại đây ăn. Không phải là ta tưởng như vậy đi. Không thể nào không thể nào không thể nào. Ta khờ nha. Đâu chỉ là ngươi choáng váng, hơn phân nửa người đều choáng váng. Ta dựa. Cái này quỹ hội chuyển phát huế bù còn chưa đủ, mọi người đều biết, nhà này quỹ hội bối cảnh thập phần cường đại, cùng phương diện nào đó ngóc đối. Làm rất nhiều chuyện tốt, đều sẽ ở lấy bộ thượng đổi mới minh tế, làm cho đại gia biết, bọn họ đều làm cái gì. Chẳng qua là bởi vì bọn họ điệu thấp, chưa bao giờ tổ chức cái gì từ thiện tiệm tối, bốn phía tuyên truyền, làm minh tinh á thương giới nhân vật nổi tiếng quên tiền gì đó, này đây, nếu không phải bởi vì đường tân nu, rất nhiều người thế nhưng cũng không biết. Có tò mò vong hữu đem lấy bộ nội dung từ đầu tới đôi phiên một lần, càng xem càng kinh ngạc. Nay một năm thời gian, nhà này quỹ hội, ở cả nước nghèo khó khu vực, Cộng kiến 108 tòa trường học, giúp đỡ nhiều đếm không xuể cô nhi, còn có nghèo khó học sinh. Càng miễn bản những cái đó sinh bệnh, không có tiền chữa bệnh bọn nhỏ, chỉ cần bọn họ xác minh, liền nhất định sẽ vươn việt thủ. Thẳng đến lúc này, nhà này thần bí quý hội, mới chính thức đi vào công chúng tầm mắt trong phạm vi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ta đi. Làm nhiều như vậy chuyện tốt, cư nhiên còn như vậy điệu thấp. Nếu không phải bởi vì chuyện này, ta căn bản không nghe nói qua. Ai nói không phải đâu. Ngươi nói có buồn cười hay không có một số người làm một chút chuyện tốt liền phải bốn phía tuyên truyền, làm đến mọi người đều biết mà chân chính làm tốt sự lại bị rất nhiều người ghen ghét nhục mạ âm ưu luận bắt nước bẩn Tống hiểu hiểu là ta nhận thức cái kia Tống hiểu hiểu sao bởi vì phía chính phủ một câu làm các vong Hưu sôi nổi vọt tới Tông hiểu hiểu với bù không ngừng mà phát ra vấn đề nhưng mà từ đầu tới đuôi Tống hiểu hiểu đều không có ra mặt nói một lời quá các vong Hưu Nghi hoặc Rốt cuộc có phải hay không người a? Có thể hay không ra tới nói một câu. Bất luận có phải hay không, chúng ta hiểu hiểu trước nay chưa làm qua thực xin lỗi ai sự tình. Nếu có người cảm thấy chúng ta hiểu hiểu hại ai, phiền thoại lấy ra chứng cứ tới cảm ơn. Ở chân tướng không có cha ra manh mối phía trước, đại gia không cần mắng ok. Nếu là ngươi, chúng ta hy vọng ngươi có thể đứng ra tới nói cho đại gia một tiếng. Làm tốt sự là Mỹ Đức, đáng ra kính để tôn trọng. Hiện tại mã hậu pháo. ta hận không thể để đao đem các ngươi này đó tường đầu thảo tất cả đều chém đường tân nhu nhìn đến cái này đều vội muốn chết nàng cơ cơ tống yểu yểu vai bảo bối ngươi nhưng thật ra nói một câu a ngươi nếu là không rảnh đem điện thoại cho ta ta thế ngươi làm sáng tỏ không cần thiết tống yểu yểu né tránh tay nàng bình tĩnh đọc sách như thế nào liền không cần thiết tống tĩnh uyển cái kia bạch liên hoa mạo lánh ngươi công lao nếu là không cho đại gia biết những cái đó não tàn nhóm Còn tưởng rằng ngươi làm cái gì táng tận thiên lương sự tình đâu. Tống hiểu hiểu là nàng gặp qua nhất đặc biệt người, nàng yêu tiền sao? Sắc thất ái. Nhưng nàng cũng thực thiện lương, như vậy nhiều tiền, nói quên đi ra ngoài liền quên đi ra ngoài, đôi mắt chớp đều không nháy mắt. Đường Tân Nhu để tay lên ngực tự hỏi, nếu là nàng chính mình nói, nàng có thể làm được sao? Bỏ được sao? Đáp án, nàng không xác định. Thấy Tống hiểu hiểu cự tuyệt, căn bản không đem tâm tư đặt ở này phía trên. đường tân nhu một phương diện cảm thấy vui mừng một phương diện lại cảm thấy nén giận vui mừng chính là tống yểu yểu không để bụng vậy sẽ không bị những cái đó ác độc ngôn ngữ gây thương tích hại nén giận chính là những cái đó ngốc bước nhóm thấy tống yểu yểu không ra mặt còn ở nghi ngờ nàng tống yểu yểu nhịn được đường tân nhu nhưng nhịn không được đường tân nhu vê đáp án chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao yêu cầu ta từng nét bút giáo các ngươi tống yểu yểu ba chữ nên viết như thế nào Nàng chưa bao giờ đã làm chuyện trái với lương tâm, ngược lại là yên lặng làm rất nhiều rất nhiều chuyện tốt. Chúng ta không cầu hồi báo, nhưng cầu không cần lại có mắt mù người bị lầm đạo, lại đến thương tổn nàng. Cảm ơn đại gia. Mọi người đều biết, đường Tân Nhu cùng Tống Hiểu Hiểu là không có gì giấu nhau bạn tốt. Đường Tân Nhu xuất đạo cái thứ nhất nhân vật, chính là từ Tống Hiểu Hiểu đề cử. Cái thứ hai nhân vật, lại là Tống Hiểu Hiểu tự mình đạo diễn yến phi truyền. Ngầm, hai người quan hệ cực hảo. Ở đường Tân Nhu phát ra này bổ bộ sau, Quỹ hội cũng theo sát đổi mới. Lần này đổi mới, là một trường xuyến danh sách. Những cái đó nghi ngờ người, cái này nói không ra lời. Trong đó Kim Ngạch, đã đạt tới làm người nghẹn họng nhìn chân chối nông nỗi, ở người thường trong mắt, đây là một chuỗi con số thiên văn, là cả đời đều không thể kiếm được tiền. Mà hiến cho người, tất cả đều là quốc nội có tên có họ, thường xuyên xuất hiện ở kinh tế tài chính kênh tiếp thu phỏng vấn thương giới cá sấu khổng lồ. Ta dựa ta phục yểu yểu như bức. Sống hiểu yếu, yếu rốt cuộc cái gì địa vị. Này đó tiền lai lịch sạch sẽ sao? Nên không phải là nương làm từ thiện tẩy tiền đi. Trên lầu hơn phân nửa dính điểm nợ tờ, tiểu não phát dục không hoàn toàn đúng không? Thừa nhận người khác rất có nhân cách mị lực rất khó. Hơn nữa ninh đôi mắt có phải hay không không hảo xử Phía trước quý hội công bố trường học địa chỉ, người chẳng lẽ không thấy? Như vậy nhiều sở học giáo, sở muốn hao phí vật tư nhiều khổng lồ ngươi đời này đều tưởng tượng không ra. Còn có bị giúp đỡ những cái đó cô nhi? học sinh người bệnh lão nhân này đó đều ghi lại danh mạch bọn họ nếu là tẩy tiền còn sẽ quang minh chính đại nói ra nay không phải nói cho đại gia làm đại gia chạy nhanh đi cha sao mặc kệ các ngươi nói như thế nào ta là tin loại sự tình này tùy tiện một cha là có thể tra được bọn họ có hay không nói dối hoàn toàn không cần thiết thật sự không nghĩ tới a nhân ra một cái tiểu cô nương mới 20 tuổi cũng không có làm cái gì chuyện xấu liền bởi vì quá mức ưu tú bị toàn võng hắc. Nếu không phải lần này nhân ra quỹ hội người phụ trách đều nhìn không được, đại gia còn không biết nàng làm nhiều như vậy chuyện tốt đi. Thứ nay về sau, ta không bao giờ hát tống yểu yểu. Chỉ có ta một người tò mò, tống yểu yểu đâu ra nhiều người như vậy mạch. Nàng cái gì địa vị bối cảnh. Nhiều như vậy đại lao cho nàng quỹ hội quên tiền, nàng mới 20 tuổi, đâu ra lớn như vậy mặt mũi. Sợ không phải đều là xem ở nàng vị kia vị hôn phu mặt mũi thượng, mới quên đi. Ta đã không nghĩ lại cùng hát tử cái nhau, mệt mỏi. vô luận nàng thế nào, không thể phủ nhận chính là nàng cũng đủ ưu tú. Toàn thế giới đại bộ phận người, chẳng sợ cùng cực cả đời, đều không thể có được nàng như vậy độ cao. Theo các võ hữu nhiệt nghị, đại gia bỗng nhiên nhớ tới, nếu tiền là tống hiểu hiểu quên, bác sĩ cũng là tống hiểu hiểu cấp tìm. Như vậy, tống tĩnh nguyễn làm cái gì? Không hề nghi ngờ, tần hàn điện thoại lại lần nữa bị đánh bạo, hắn chỗ ở ngoại bị vạ vạ giặt tì bao quanh vây quanh, dẫn tới hắn ngay cả môn cũng không dám ra. Trong khoảng thời gian này, Hắn đánh vô số thông tống Tĩnh Uyển điện thoại, đều đã chìm đáy biển. Tống Tĩnh Uyển chả quên một chuyện, đã là chắc chắn. Vì danh khí, Mạo lanh Công Lao, đem người khác làm chuyện tốt, ngạnh sinh sinh khâu ở trên đầu mình. Tống Tĩnh Uyển xã giao đoàn đội trong khoảng thời gian này đã tinh bị lực tấn, bọn họ vô lực phát biểu một đoạn lời nói, thực mau bị các vong hưu phun rốt cuộc vô pháp thò đầu ra. Chương 1038 Tống Tĩnh Uyển hoàn toàn lệnh. Tống Tĩnh Uyển hậu viện hội về, lý trí một ít. tĩnh nguyễn chưa từng có nói qua nhưng cái đó bác sĩ là nàng thỉnh hơn nữa nàng xác thật có đem chính mình toàn bộ thù lao đóng phim quên tặng đi ra ngoài dùng để trị liệu những cái đó đáng thương người có đồ làm chứng hình ảnh tống tĩnh nguyễn xác thật là quên tiền thù lao đóng phim tổng cộng mấy trăm vạn một phân không lưu toàn bộ quên đi ra ngoài chính là mấy trăm vạn tính cái gì có thể cứu vài người cấp gia trình cười kia lúc trước toàn vong khen thời điểm tống tĩnh nguyễn người là chết sao Nàng như thế nào không ra mặt làm sáng tỏ tùy ý vong hữu lầm đạo Bởi vì chuyện này Nhiều nhiều ít chú ý chính mình trong lòng không điểm bê số sao Tưởng kiếm đồng tiền dơ bẩn Còn tưởng lập đền thờ Trên thế giới nào có tốt như vậy chuyện này Nếu không phải đường tân nhu nhìn không được Vì tống đạo làm sáng tỏ Nàng muốn đoan uổng đã chết đi Lúc trước vì cái gì không làm sáng tỏ Không làm sáng tỏ không làm sáng tỏ Nói mẹ ngươi đâu nói mẹ ngươi đâu Nói mẹ ngươi đâu Quên tiền là sự thật Nói thật lúc trước phàm là tống tĩnh uyển ra mặt làm sáng tỏ nói cho đại gia nàng quên chỉ có này đó các vong hữu như cũ sẽ thiệt tình vì nàng điểm tán rốt cuộc nàng cũng là làm chuyện tốt chính là kế tiếp có lẽ là nàng đoàn đội thấy được kích lợi căn cứ đến không nhiệt độ không cần bạch không cần thái độ liền như vậy cam chịu đây mới là thật sự ghê tởm tống tĩnh uyển chạy nhanh cút đi tốt nhất đời này đều không cần đã trở lại ghê tởm tống tĩnh uyển lăn ra giới giải trí cái này mục từ ở đêm đó bỏ lên đến đệ nhất thả không ngừng có hiểu biết đến chân tướng người gia nhập tiến bảo cộng đồng chống lại tống tĩnh uyển bởi vì việc này mô video trang web thậm chí còn hạ giá từ tống tĩnh uyển diễn viên chính tuyệt thế sùng phi lúc trước sao chép ngược lan cũng bị phẫn nộ các vong hữu lôi ra tới hung hăng quất xác các bình luận điện ảnh trang web tuyệt thế sùng phi tất cả đều là thuần một sắc một tinh tống tĩnh uyển hoàn toàn xong rồi nàng đời này đều đừng nghĩ lại trở lại giới giải trí lệnh hoàn toàn tuy rằng các nhà truyền thông lớn còn không có minh phong sát nàng Nhưng ngầm đã hạ các loại có quan hệ với nàng ca ngợi thông bản thảo. Đại ngôn thương nhóm cũng sôi nổi tìm kiếm tân hợp tác người, trong lòng chính là đem tống tĩnh Uyển mắng đã chết. tương đại tân sinh nhất có tiềm chất lưu lượng tiểu hoa, ai biết hồng mau tìm đường chết cũng rất nhanh. Sự tình kết thúc thực mau. Lúc này quốc nội lớn nhất bắt quái trên diễn đàn, đột nhiên có người đưa ra một vấn đề. Xì sì ỉ rốt cuộc cái gì địa vị? Các ngươi xem quyền tiền danh sách sao? Nhân mạch vong có thể nói khủng bố. một l bạch phú mỹ đỉnh cấp phú hào vị hôn thê thi đại học trạng nguyên tân tấn thiên tài đạo diễn từ thiện ra còn có gì hai l an dưa dưới lầu tới nói ba l trong vòng người tới yên lặng nói một câu ce là thật sự rất lợi hại mặt chữa thượng cái loại này không phải chỉ tâm cơ nàng cùng vị hôn phu là tự do yêu đương hai người quan hệ đặc biệt hảo không tồn tại cái gì câu dẫn chen chân linh tinh ta nói lợi hại chỉ chính là nàng năng lực ta liền nói như thế Trong vòng nhưng phàm là có thể tiếp xúc đến kia một tầng, trong nhà trưởng bồi tất cả đều ân cần dạy bảo, nếu có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, trong nhà đại đại có thưởng. 4L, Nga khoát. Dựng thẳng lên ta lô thai nhỏ, cầu trên lầu huynh đệ tiếp theo giảng. 5L, Hại, nhà ta kỳ thật không quá đủ thượng kia một tầng. Ta ở trong yến hội xa xa gặp qua, là thật sự thật xinh đẹp. Chính là đi đến nơi nào bên người đều đứng một cái bảo tiêu đại hán, quái dọa người. l còn có ta nhìn đến có người tò mò, nàng quên như vậy nhiều tiền, đều là từ đâu tới? các ngươi đoán? 7l, đoán không? sau đó đâu, sau đó đâu? 8l, dọn khởi băng ghế, hàng phía sau trào hàng hạt dưa coca. chương 1039, không điểm sau thay đổi, nhớ rõ đổi mới, xóa bỏ hoan tồn nga. Tống tĩnh nguyện hậu viện hội về, thỉnh đại gia lý trí một ít, tĩnh nguyện chưa từng có nói qua, nhưng cái đó bác sĩ là nàng thỉnh. Hơn nữa.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 Các vong hữu như cũ sẽ thiệt tình vì nàng điểm tán, rốt cuộc nàng cũng là làm chuyện tốt. Chính là kế tiếp, có lẽ là nàng đoàn đội thấy được kích lợi, căn cứ đến không nhiệt độ, không cần bạch không cần thái độ, liền như vậy cam chịu, đây mới là thật sự ghê tưởng. Tống Tĩnh Uyển chạy nhanh cút đi. Tốt nhất đời này đều không cần đã trở lại. Ghê tẩm. Tống Tĩnh Uyển lăn ra dưới giải trí. Cái này mục từ ở đêm đó bò lên đến đệ nhất, thả không ngừng có hiểu biết đến chân tướng người gia nhập tiến vào, cộng đồng chống lại Tống Tĩnh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 Đều là từ đâu tới, các ngươi đoán. bốn 1.040 kêu thẩm thẩm làm ngươi đi vào. Thẩm. Ta dựa vào cái gì kêu ngươi thẩm thẩm. Hoác Ngọt trừng mắt Tống Yểu Yểu, hận không thể ở nàng trên sống lưng chừng ra hai cái lỗ thủng. Nga, vậy ngươi tùy ý. Tống Yểu Yểu bước tiểu bước chân hướng phía trước đi, Hoác Ngọt còn muốn đuổi theo, lại bị cửa bảo tiêu ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Yểu Yểu đi xa. Nàng cắn răng, Tống Yểu Yểu. Có phải hay không ngươi cùng tiểu thúc nói gì đó? Ân. Tống hiểu tò mò, nàng chắp tay sau lưng quay đầu. Bằng không, vì cái gì ta sẽ bị ngăn lại. Hoác ngọt hủy khuất, trước kia chưa bao giờ là cái dạng này. Thân là hoác lao ra tử thích nhất hài tử, nàng ở hoác ra, từ trước đến nay xuất nhập tự do. Đương nhiên, là ở không quái dày đến hoác vân khuyết thanh tịnh dưới tình huống. Nhưng thử hỏi, toàn bộ hoác ra tiểu bối nhi, ai lại dám trêu hoác vân khuyết đâu? Ngay cả bọn họ cha mẹ, cũng không dám đi. Khẳng định là ngươi nói. Quả nhiên cùng ta biểu tỷ nói giống nhau, ngươi chính là cái hư nữ nhân. Tống hiểu hiểu, ngươi là ngốc tử đi. Người khác nói cái gì ngươi đều tin. Nàng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hoác ngọt. Hoác ngọt nắm tay, ngươi mới là ngốc tử đâu. Ta mặc kệ, các ngươi cho ta tránh ra, ta dựa vào cái gì không thể đi vào. Nàng tùy hứng lên có thể so với tiểu hải tử, liền kém trên mặt đất lăn lộn. Đối ngăn đón nàng bảo tiêu lại chảo lại cắn, Tống hiểu hiểu thờ ơ lạnh nhạt, một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng. Đủ rồi. Hoác ngọt quả nhiên ngừng lại, ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Kế tiếp ta muốn nói nói, ta chỉ nói một lần, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghe. Tống yểu yểu cười như không cười nhìn nàng, liền tính ta là cái hư nữ nhân, ngươi cũng không đổi được ta là hoác gia nữ chủ nhân sự thật. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta một câu, ngươi không ngừng tiến hoác gia đại môn, ngay cả biên giới đều vào không được. Ngươi. Hoác ngọt nghiến răng nghiến lợi, nàng đương nhiên tin, ngươi cái dạng này, ta tiểu thúc biết không. Biết ta. tống yểu yểu tươi cười sán lạ trả lời đương nhiên đương nhiên này cũng không phải không có giải quyết phương pháp ngươi kêu ta một câu thầm thầm ta làm cho bọn họ thả ngươi tiến vào nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng đem hoác ngọt khí quá sức nàng oán hận xẻo tống yểu yểu liếc mắt một cái đẩy ra kia vài tên bảo tiêu xoay người liền đi làm ta kêu ngươi thầm thầm ngươi nằm mơ ở trong lòng ta ta biểu tỷ mới là tốt nhất người được chọn sách tống yểu yểu kiều khoe môi chính là Ngươi biểu tỷ nếu là gả cho ngươi thúc thúc, kia xin hỏi, ngươi là nên cứ gọi nàng biểu tỷ hào đâu, vẫn là thẩm thầm đâu. Hoác Ngọt dưới chân một lào đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nàng quay đầu lại trừng mắt Tống Yểu Yểu, ai cần ngươi lo. Nga vậy được rồi. Tống Yểu Yểu nhún vai, khi nào nghỉ kỹ rồi, có thể tùy thời tới hoác ra tìm ta, tai kiến. Nói xong, nàng lười biếng mà phất phất tay, không lưng thượng xe con, lập tức rời đi. Hoác Ngọt trừ bỏ nhìn, cái gì đều làm không được. có những cái đó bảo tiêu như hổ rình ngồi nàng đừng nghĩ bước vào hoác ra một bước nàng nàng nàng như vậy quá mức các ngươi liền tùy ý nàng như vậy hoác ngọt khí đôi mắt đều đỏ phẫn nộ chỉ vào tông hiểu hiểu rời đi phương hướng hỏi hoác bốn nết miệng cười chỉ là sấn hắn gương mặt kia ngược lại có vẻ hung thần ác sát. hoác ngọt bạch khuôn mặt nhỏ lùi lại vài bước hoác bốn đúng vậy chúng ta tiên sinh sủng ngài có ý kiến a hoác ngọt thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra ta lười đến cùng ngươi nói Tức chết rồi, tức chết rồi, tức chết rồi. Một đám không biết tốt xấu đồ vật, nơi này cũng coi như nàng nửa cái ra, dựa vào cái gì nàng không thể đi vào. Nếu là biểu tỷ trở thành nơi này nữ chủ nhân, nơi nào sẽ giống tống yểu yểu như vậy đối đãi nàng? Trước 1041 tuyển tú tiết mục Càng nghĩ như vậy, nàng càng là đối tông yểu yểu ý kiến đại. Thời gian đã đã khuya, chân trời âm u, đang ở dần dần nuốt hết ánh sáng. Ở trong mây, mông lung trăng non đã dâng lên. Vốn dĩ lần này, Hoác Ngọt về nước, chính là tưởng tạm thời ở tại Hoắc Trạch, kết quả liền môn cũng chưa đi vào. Tư cập này, Hoác Ngọt không khỏi may mắn. Nàng banh khuôn mặt nhỏ mệnh lệnh tài xế, hồi khách sạn. Chờ tới rồi khách sạn, nàng các đồng đội đã dùng xong bữa tối, đang ngồi ở phòng nội chơi trò chơi. Thấy Hoác Ngọt đẩy cửa mà vào, không khỏi kinh ngạc. Ngọt nào, ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải nói về nhà sao? Đúng vậy, Hoác Ngọt may mắn chính là, nàng trang bức không có trang quá hoàn toàn. nàng trong lòng tưởng chính là đi về trước nhìn xem chính đến hoác vân khuyết đồng ý sau liền đem chính mình các đồng đội cùng nhau mang về hoác ra cư trú dù sao hoác trạch như vậy nhiều phòng ở lại đến một trăm cũng chú hạ ở đi thời điểm hoác ngọt thỏa thuê đắc ý cho rằng lấy nàng tiểu thúc tính tình khẳng định sẽ không để ý nhiều như vậy khẳng định tùy nàng đi mà kết quả lại bạch bạch đánh hoác ngọt mặt bỗng nhiên không nghĩ trở về nàng đương nhiên sẽ không nói nàng bị cử chi ngoài cửa nói xong câu đó Nàng liền lệnh nhạt xuyên qua mọi người, chiều chính mình phòng đi đến. Ai? Vậy ngươi ăn quà cơm chiều sao? Muốn hay không tiêu cái cơm một cái? Phanh, Môn đóng lại. Còn lại ba gã nữ hải hai mặt nhìn nhau, nhìn nhắm chặt cửa phòng, biểu tình có chút cổ quái. Các nàng đều là bình thường gia đình xuất thân, hoác ngọt sắc thật danh xứng với thực phú nhị đại, thiên kim đại tiểu thư. Tuy rằng không biết nhà nàng cụ thể là làm gì đó, nhưng xem nàng ngày thường diễn xuất, rất có tiền là được. Đương nhiên. tính cách cũng rất lớn tiểu thư nữ đoàn đúng vậy ngươi xem cái này hứa nguyệt đem một phần văn kiện phóng tới tống yểu yểu trước mặt trọng điểm đều bị nàng dùng ánh huỳnh quang bút làm đánh dấu tiết mục tổ khai ra thù lao thực mê người chỉ là đệ nhất kỳ, làm ngươi làm đặc thù khách quý tham dự không sai biệt lắm một ngày là có thể lục xong rồi tống yểu yểu liếc xéo nàng rốt cuộc là ai cho các ngươi ảo giác cho rằng ta thực nhàn hơn nữa nàng lại không phải nghệ sĩ không có tưởng chiều nghệ sĩ phương hướng phát triển chính là bọn họ nguyện ý phó cho ngươi 1500 vạn. Hứa Nguyệt bình tĩnh bổ sung một câu, "Một ngày liền có thể tránh đến 1500 vạn." Tông Diểu hiểu biểu tình biến đổi, "Này tiền, ta bút đâu." Trước mặt Tiên lặng truyền đạt một chi bút. Tống Diểu Diểu 3333 lượng hạ, ký xuống chính mình đại danh. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà vỗ hợp đồng mỉm cười, "Khi nào khai lục?" Hứa Nguyệt liền biết sẽ như vậy, nàng thu hồi hợp đồng, "Còn sớm, a, có điểm gấp không chờ nổi." Hứa Nguyệt nghĩ thầm, Ngài là gấp không chờ nổi muốn bắt được tiền đi. Không biết, còn tưởng rằng hoắc tiên sinh đối nàng nhiều hà khắc đâu, như vậy thiếu tiền tiêu vặt. Tên kia nữ hải cuối cùng như cũ không có chạy thoát pháp luật chế tài, cha mẹ nàng không biết nên như thế nào nói cho nữ nhi chân tướng. Nếu nàng biết, chính mình hận đến người, mới là chính mình chân chính yên nhân, nhân. Nàng thiếu chút nữa hủy hoại ân nhân cả đời, sợ là sẽ trực tiếp hỏng mất. Ở Internet thời đại, các vong Hữu đều là dễ quên. Chuyện này thực mau bị bóc qua đi. Tống Yểu Yểu tiếp tục đầu nhập đến cách vách bạn trai quay chủ giữa, việc học cũng không có rơi xuống. Đường Tân Nhu cũng vào tân tổ, mỗi ngày không chỉ có muốn đóng phim, còn muốn học tập, ngao đến đầu trọc. Chờ cách vách bạn trai đóng máy khi, đã tới rồi giữa hè. Đào mắt mấy tháng qua đi, Tống Yểu Yểu thêm kia đương tiết mục, cũng rốt cuộc chủ bị xong, chuẩn bị tiến hành thu. chương 1.042 điều động nội bộ người được chọn là Trước mắt quốc nội tuyển tú tiết mục đại nhiệt, 100 vị nữ sinh cùng đài cạnh kỹ, cuộc đua thứ tự. cuối cùng trước chín tên tạo thành nữ đoàn xuất đạo còn sẽ có nổi danh biên vũ lao sư cùng với soạn nhạc biên khúc vì các nàng lượng thân định chế xuất đạo khúc mục có phía trước những cái đó thần tượng đoàn đội dụ hoặc ở phía trước tiết mục này mới vừa tuyên bố tiến vào chu bị giai đoạn liền có vô số tuổi trẻ nữ hải sôi nổi báo danh tháng 6 ngày đầu tiên tống tiểu Yểu đi vào thu hiện trường nơi nơi đều là hồng nhạt biển quảng cáo bên ngoài đứng rất nhiều tuổi trẻ nữ hài tử tống tiểu thư ngài đã tới bên này thỉnh chuyên môn bị phái tới tiếp tống yểu yểu nhân viên công tác nhìn thấy nàng xuống xe lập tức gân cần chào đón ở phía trước dẫn đường cảm ơn vất vả hôm nay tống yểu yểu hóa một cái minh diễm trang tóc dài hơi quấn màu tím ô vung váy ngắn cùng châm dệt bó sát người ngực phát họa ra mạn rượu thân hình nàng xuyên qua mọi người mắt nhìn thẳng đi vào đặc thù thông đạo thực mau biến mất ở mọi người trước mắt thẳng đến thân ảnh của nàng rốt cuộc nhìn không thấy hiện trường các nữ hài tử mới như ở trong mộng mới tỉnh một đám kinh ngạc che miệng người kia là tống đạo sao không phải đâu bất quá thật sự giống như a nhưng là lấy tống đạo tính cách nàng sẽ không tới tham gia game show đi. chúng ta này lại không phải mỹ thực tiết mục cũng không có hấp dẫn nàng địa phương a mọi người đều biết tống Điều hiểu sở dĩ đáp ứng thượng chân nhân tú chủ yếu là vì phan thạch vũ chủ nghệ chính là chúng ta tiết mục đạo sư không phải đã quan tuyên sao kia vị này chính là ai là học viên mọi người sôi nổi suy đoán càng đoán càng cảm thấy nữ hải tử kia là cùng các nàng giống nhau học viên, chủ yếu là nàng trang điểm, quá thanh xuân xinh đẹp, quá có nữ đoàn phong cách. Tư cập này, các nàng đều không khỏi sinh ra nguy cơ cảm. Loại này tuyển tú tiết mục, bên ngoài thượng là tuyển tú, người tranh ta đoạt đấu kịch liệt. Nhưng thực tế thượng, chân chính kịch liệt là này đó nữ hải tử sau lưng công ty, nhà tư bản nhóm, trừ bỏ điều động nội bộ xuất đạo danh lệch, để lại cho này đó bình thường các nữ hải cơ hội càng là thiếu chi lại thiếu. Ai đều nghĩ ra nói. Khả năng sao? Ngọt ngào, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào a? Nên không phải là thân thể không thoải mái đi. Đồng đội tạ thanh thu đẩy đẩy hoác ngọt, lo lắng hỏi. Đợi lát nữa liền phải biểu diễn, lần đầu biểu diễn chính là muốn phân ban. Càng lên cao, càng có cơ hội bị khán giả chú ý tới. Các nàng đương nhiên hy vọng thứ tự có thể tốt một chút, tới tham gia thi đấu, đều là tiểu đoàn thể, có dài đến mấy năm tổ hợp, cũng có lâm thời đua đoàn. Về sau sẽ đánh tan. một lần nữa tổ hợp phân ban cho nên không sao cả nhưng là lần đầu tiên là muốn các nàng cộng đồng biểu diễn hoác ngọt nếu là lâm thời ra trạng huống đã chịu liên lụy là toàn bộ đoàn thể ân cái gì hoác ngọt ngơ ác bừng tỉnh hoan hồn ta nói ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a vừa rồi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện mọi người đều ở thảo luận nữ hải tử kia là ai chúng ta đều ở bên ngoài đứng nàng lại có thể đi vào trước liền Thực thái quá. Có người cảm thấy không sao cả, rốt cuộc đã điều động nội bộ, các nàng lại như thế nào nỗ lực, cũng là tốn không xung dưới. Ngược lại là cùng loại này điều động nội bộ nữ sinh đánh hảo quan hệ, chỗ tốt càng nhiều. Nếu là điều động nội bộ, tiết mục tổ khẳng định sẽ cho rất nhiều màn ảnh. Nếu là quan hệ hảo, có lẽ còn có thể tổ cái CP, có một đợt nhiệt độ gì đó. Ta. Hoác ngọt há miệng thở dốc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đã không có người thông đạo. Trong lòng quay quái.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 ngồi ngồi ngồi, hiện trường một mảnh kinh hô, các nữ hải tử nhìn tên kia váy trắng nữ hải trong ánh mắt là tràn đầy hâm mộ. ô ô ô nàng thật xinh đẹp a, như là tiên nữ giống nhau, này còn như thế nào so a? nàng chỉ cần ngồi ở chỗ kia, khiến cho người muốn điên cuồng kịt nàng hảo sao? Cái này nữ hải xuất hiện, hấp dẫn đi toàn bộ ánh mắt, tự nhiên cũng không có người đem ánh mắt phóng tới tông hiểu hiểu trên người. đến tận đây, 100 vị luyện tập sinh nhóm liền toàn bộ đến đông đủ. hoác ngọt nhịn không được nhìn về phía tên kia váy trắng nữ hải càng xem càng cảm thấy vì cái gì nàng ẩn ẩn có loại quen thuộc càng đâu đúng lúc này vây một tiếng hiện trường sở hữu ánh đèn toàn diện ở sáng lên ngay mắt đạo sư lên sân khấu chẳng sợ ở quan tuyên thời điểm đã sớm biết khởi sướng nhân vi lạc tinh quang nhưng thật sự nhìn đến đứng ở sân khấu trung ương lạc tinh quang khi như cũng vô pháp ức chế trụ thét trói thai đèn tụ quang rừng ở trên người hắn lóa mắt làm người không rời được mắt Hắn một cái nhúng mày, một cái không chút để ý câu môi, đều có thể làm người thét trói thai liên tục. a a a a Lạc tinh quang! Lạc lao sư hảo soái a Tông điều hiểu yên lặng mà che lại lỗ thai, chút nào không chú ý, có một cái cơ vị đối diện nàng, cho nàng mặt bộ đặc tả. Hư! Lạc tinh quang khẽ cười một tiếng, thon dài ngón tay để ở bên môi. Hiện tại tiếng thét trói thai đột nhiên im bặt Những cái đó các nữ hài gắt gao mà che miệng lại. mới có thể phòng ngừa chính mình tiếng thét chói hai tiết ra tới. Các nàng nhìn lạc tinh quang đôi mắt sáng ngời, phản phất sẽ sáng lên. Đầu tiên, lạc tinh quang ngước mắt nhất nhất quét tới. Tống hiểu hiểu thậm chí cảm giác bên cạnh tên kia hoa hoa mặt nữ hài tử kích động mà thân thể đều đang run rẩy. Nàng khó hiểu ngầm đầu, hai người ánh mắt có khoảnh khắc giao hội. Lạc tinh quang hướng nàng còn con ngôi. hoan nên một trăm vị luyện tập sinh ở chỗ này, đem ngươi chẳng sợ chỉ là đem một ít buồn kẽ quy tắc. đều rực rỡ lóa mắt làm người không bỏ được rời đi chút nào tâm thần từ hắn quần áo đến trên tay hắn nhẫn tính cả hắn tuấn mỹ ngũ quan đều trở thành luyện tập sinh nhóm ngầm thảo luận trọng điểm lạc tinh quang rất tuấn tú sao nay đàn người mù lạc tinh quang nào có nhà nàng ca ca soái tống yểu yếu âm thầm chửi thầm nhìn vài vị lao sư sôi nổi ngồi xuống trừ bỏ lạc tinh quang ngoại còn có ba vị đạo sư quốc nội lúc trước đệ nhất nữ đoàn chủ sướng sơn linh đã từng thịnh hành muôn vàn thiếu nữ châu á tiểu vương tử dương phồn cùng với năm trước mới từ nước ngoài giải ước về nước nổi danh nam đoàn thành viên Úc Bạch. Đáng giá. Có thể chính mắt nhìn thấy những người này, chẳng sợ hiện tại làm ta cút đi đều đáng giá. Ô ô ô Sơn Linh, ta khi còn nhỏ thần tượng. Nàng sướng ca hảo hỏa, lúc trước chính là thịnh hành toàn châu Á, rất nhiều người trẻ tuổi đều là nàng phèn Úc Bạch cũng hảo xoái á ô ô ô Lạc Lao Sư Siêu A, xoái ta khép không được chân. Tống Điều hiểu cảm thấy, ở bên người nàng chính là một đám chim sẻ nhỏ. dịu dít kêu không thôi. Tiếp theo, khảo hạch sắp bắt đầu. Lạc Tinh Quang đống nhiên quay đầu lại, trong tay nắm mịt rổ phổn, Đây là đệ nhất kỳ tiết mục, chúng ta chơi điểm không giống nhau thế nào? A, các nữ hài một bức, không, không giống nhau. Có người tưởng cái thứ nhất biểu diễn sao? Nhấc tay ta nhìn xem, mọi người đều không biết hắn muốn làm cái gì. Nhìn Lạc Tinh Quang kia, Trường Tuấn Mỹ bắt mắt khuôn mặt, một đám gương mặt đỏ bừng, ở vừa không dám hé răng. Không ai a. Lạc Tinh Quang nhẹ xách một tiếng. Ánh mắt hứng thú mà từ các nữ hài trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở mỗi một chỗ. Nếu là cái dạng này lời nói, theo ta tới tuyển đi, các vị lão sư, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặt khác ba vị đạo sư ở tiến tổ trước, cũng đã bắt được kịch bản. Thậm chí hiện trường có không ít nữ hải, đều là theo chân bọn họ cùng cái công ty. Ở tiết mục bắt đầu quay khi, lão bản tự nhiên sẽ làm bọn họ nhiều chiếu cố một ít. Chẳng qua, có kịch bản chuyện này, chẳng sợ người xem cũng biết, nhưng bọn hắn cần thiết xây dựng ra một bộ. chúng ta không kịch bản tiết mục tuyệt đối chân thật đáng tin ngưỡng cậy mà cảm giác tới sơn linh mờ mịt a đạo diễn có an bài cái này phân đoạn sao lạc tinh quang nga ta tự nghĩ ra luyện tập sinh nhóm thiệt hay giả lạc lao sư muốn làm cái gì dương phồn trêu chọc tiểu mội muội không trải qua dọa ngươi không cần dọa hư nhân ra vẫn là rút tham quyết định đi kia nhiều không thú vị lạc tinh quang con ngươi xoay chuyển bỗng nhiên rơi xuống tống yểu yểu trên người Tống Yểu Diệu bình tĩnh nhìn hắn, nâng nâng cảm, liền thấy lạc Tinh Quang giơ tay một lóng tay, liền ngươi, Tống Yểu Diệu đồng học, xuống dưới đi, ta, mẹ, bên cạnh các nữ hài một đám khiếp sợ đến miệng hợp không được, các nàng chừng lớn đôi mắt, ba ba bá, trong lúc nhất thời, hiện trường 99 đôi mắt, tất cả đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Yểu Diệu xem, ở thô tục sắp buộc miệng thốt ra trước, có lẽ là ý thức được cổ áo thượng đường mạnh, ngạnh sinh sinh xoay cái con nhi, đem ta thao biến thành ta mẹ, Tống Diệu Diệu. Tống đạo. Này lưỡng đạo thanh âm, là đến từ đạo sư. Tống yếu yếu bình tĩnh đứng lên, chiều dưới đài đi đến. Nàng trên chân giẫm lên bạch dày chơi bóng, xuyên tươi mát lại hoạt bát, hơi quấn xóa tung tóc dài, theo đi lại nhẹ nhàng nhảy lên. Ta thiên ta thiên. Ta vừa rồi cư nhiên cùng tống đạo như vậy tiếp xúc gần gũi, Ta cũng cảm thấy giống, chính là ta căn bản không dám nhận A. Tống đạo như thế nào sẽ đến làm luyện tập sinh? Tất cả mọi người cảm thấy tống yếu yếu điên rồi, chính là... nàng chính vừa lúc ngồi ở một trăm vị luyện tập sinh bên trong thấy tống yểu yểu đi xuống đài lạc tinh quang câu môi thanh cụ thanh mọi người đều biết tống yểu yểu đồng học là ta hảo bằng hữu không ngừng đi các ngươi không phải còn hợp tác quá một bộ diễn a đối lạc tinh quang gật đầu nàng là ta đạo diễn úc bạch là cái loại này đặc biệt khôi hải thực hoạt bắt tính tình nghe vậy hắn bỗng nhiên một phép đầu nếu nói như vậy ca tống đạo hẳn là ngươi người lãnh đạo trực tiếp mới đúng rồi cũng có thể nói như vậy làm sao vậy ta chủ yếu muốn biết tống đạo ở đóng phim thời điểm là cái dặn gì nghe nói đạo diễn đều thực hung thật vậy chăng lạc tinh quang linh mi ra vẻ thâm trầm trầm ngâm một lát còn hào đi nàng nhưng thật ra không phát giận nói xong hắn nhìn tống hiểu yểu nhạc nàng chủ yếu là sẽ động thủ đánh người a luyện tập sinh nhóm cũng một bước. sơn linh dương phồn động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía lạc tinh quang người này chơi lớn như vậy sao thật đúng là cái gì đều dám nói a ước bạch Dạ đi. kia ca ngươi bị đánh quá không có. Lạc tinh quang buông tay, ngươi hẳn là hỏi, trừ bỏ ta, đoàn phim còn có ai ai qua đánh. Phúc. Cái này trả lời, làm hiện trường tất cả mọi người cười ầm lên ra tiếng. Duy nhất một cái không ở trạng thái bên trong, đại khái chính là Tống hiểu hiểu Đối mặt như vậy nhiều đôi mắt, nàng bình tĩnh hình như là ở chính mình trong nhà giống nhau. Nếu cho nàng một cái ghế, nàng có thể hiện trường cướp đi lóa mắt người tiết mục đạo diễn vị trí. Tống Đạo.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 tất cả đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tống hiểu hiểu xem ở thu tục sắp buột miệng thốt ra trước có lẽ là ý thức được cổ áo thượng đường mạch, ngạnh sinh sinh xoay cái con nhi đem ta thao biến thành ta mẹ tống hiểu hiểu tống đạo này lưỡng đạo thanh âm là đến từ đạo sư tống hiểu hiểu bình tĩnh đứng lên chiều dưới đài đi đến nàng trên chân dẫm lên bạch dày chơi bóng xuyên tươi mát lại hoạt bát hơi cuốn xóa tung tóc dài theo đi lại nhẹ nhàng nhảy lên ta thiên ta thiên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 Đại khái chính là Tống hiểu hiểu. Đối mặt như vậy nhiều đôi mắt, nàng bình tĩnh hình như là ở chính mình trong nhà giống nhau. Nếu cho nàng một cái ghế, nàng có thể hiện trường cướp đi lóa mắt người tiết mục đạo diễn vị trí. Tống đạo, lạc lao sư nói đều là thật vậy chăng? Sơn Linh bắt quái hỏi. mươi 1046 chúc mừng ngươi, A-Ban. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Sở hữu luyện tập sinh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia lúc này mới chú ý tới, ở luyện tập sinh ghế phía trước còn có một cái đặc biệt vị trí tống tiểu tiểu trầm rãi đi đến nơi đó ngồi xuống thiên a thật là làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng tống đạo thật sự muốn xuất đạo làm nghệ sĩ bất quá tống đạo ca hát hảo hảo nghe nga ô. tống đạo muốn thật muốn tham gia nàng những cái đó các fan sôi nổi đưa nàng xê vị xuất đạo ta cũng tưởng đưa tống đạo xê vị xuất đạo hắc hắc. đạo sư nhóm cười nghe luyện tập sinh nhóm thảo luận chờ các nàng tâm tình bình phục xuống dưới mới đánh nhịp nói hảo đều an tĩnh lại kế tiếp chúng ta khảo hạch sắp bắt đầu đều chuẩn bị tốt sao nghị luận thanh âm đột nhiên im bặt một lát các nữ hải chăm miệng một lời ngẩng cao tiếng nói mang theo kiên định chuẩn bị tốt vì xuất đạo mà nỗ lực tống yểu hiểu phát hiện tham gia tiết mục này vẫn là rất có ý tứ các nữ hải mỗi người mỗi vẻ tiếng nói bất đồng phong cách bất đồng sân khấu hiệu quả cũng bất đồng có đã hoàn toàn cụ bị xuất đạo tư cách mà có lại như là tới nói tướng thanh tống yểu yểu chuyên chú nhìn thường thường ở nổ tẹp phục thượng nhớ kỹ cái gì ngẫu nhiên yêu cầu nàng lời bình thời điểm nàng thường thường nhất châm kiến huyết thời gian chuyển rời đảo mắt hai cái giờ qua đi khảo hạch còn tại tiếp tục tống yểu yểu đánh thành ác tiếp theo vị cá nhân luyện tập sinh trung ly tuyết ở niệm đến tên này thời điểm sơn linh trong lòng cùng những cái đó luyện tập sinh giống nhau tò mò trung ly là người vốn dĩ đã kêu tên này vẫn là người nghệ danh trung ly tuyết ưu nhã đứng dậy đi xuống bậc thang Đứng ở sân khấu trung ương. Trung Ly chính là ta dòng họ, không phải nghệ danh. Nàng thanh tuyến khinh khinh nhu nhu, trong ánh mắt phảng phất ngậm một ông thanh tuyển, nhu sóng liếm diễm. Ngượng ngùng, ta còn là lần đầu tiên ở trong hiện thực nghe thấy cái này dòng họ, thật sự quá ít thấy. Sơn Linh xin lỗi nói, như vậy, ngươi có thể chuẩn bị bắt đầu rồi. Tốt, lão sư. Trung Ly Tuyết liền như vậy an tĩnh ngồi, nàng cũng lựa chọn tự đạn tự sướng, một đầu vô cùng đơn giản ngủ ngon, tiếng nói linh hoạt kỳ hảo. Nghe nàng tiếng ca, làm người thậm chí muốn không tự chủ được mà ngừng thở, sợ sẽ quấy yêu nhiều đến nàng. Lạc Tinh Quang biểu tình thực bình tĩnh, hắn nhanh chóng nhớ kỹ cái gì, chờ nàng sướng xong, gật gật đầu. Mặt khác ba vị đạo sư, đã nể tình vỗ tay. Hoa Nga Dương phồn quay đầu, không chút nào che giấu chính mình khen ngợi đối Lạc Tinh Quang nói, "Tinh Quang, ta nói đây là hôm nay buổi tối, hết hạn đến bây giờ, sân khấu hiệu quả tốt nhất, cũng là thực lực mạnh nhất một cái, ngươi không ý kiến đi." A Luyện tập sinh ghế, các nữ hải hai mặt nhìn nhau. Như vậy cao đánh giá. Thiên A. Đây đều là thần tiên đi. Hào khó. Mụ mụ ta tưởng về nhà. Lạc tinh quang nhướng mày, không tỏ ý kiến. Yểu yểu, người cho rằng đâu. Không có chuẩn bị vũ đạo sao. Tống điểu yểu không có trả lời, mà là phát ra nghi ngờ. Trung ly tuyết như cũng là một bộ hảo tính tình bộ dáng, cười rộ lên khinh khinh nhu nhu, rồi lại không chọc người phản cảm, như là tiên nữ. Cái này nữ hài đẳng cấp rất cao, hoặc là là nàng trời sinh chính là loại tính cách này, hoặc là, chính là nàng kỹ thuật diễn phi thường hảo. Nàng quá hiểu được nắm chắc cái tiêu độ, nhiều một chút liền sẽ khiến cho người khác phản cảm, thiếu một chút, lại không đạt được làm người không tự chủ được thích nàng, bị nàng hấp dẫn cảm giác. Lao sư, có. chung ly tuyết đôi mắt cong lên, như là một loan trăng non, khi chất sạch sẽ ôn nhu Ta hôm nay mang đến chính là một đoạn múa ba lê. Nàng buông mịt rồ phổn. mọi người xem hướng nàng dưới chân mới phát hiện nàng lên đài khi xuyên chính là giày múa em hai nhạc đệm vang lên trung ly tuyết bỗng nhiên nhón mũi chân thân thể giãn ra nháy mắt khởi phạm nhi nàng lớn lên phi thường xinh đẹp tóc dài phiêu phiêu sân khấu nhu hòa đèn hiệu đem nàng bao vây giống như là ở tuyết trung nhẹ nhàng khởi vũ thiên nga cổ như bạch ngọc dáng người mềm mại không thể tưởng tượng một đoạn 3 phút vũ đạo lại làm người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thật lâu sau hiện trường vang lên tiếng sấm vỗ tay a ban tuyệt đối là a ban a đêm nay thượng cái thứ nhất ta ra đời khó trách nàng có dũng khí ngồi trên đệ nhất vị trí nguyên lai like là có nắm chắc nàng thật xinh đẹp a hiện trường không thiếu các nữ hài đối nàng lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt như vậy tốt đẹp thuần tịnh nữ hài tử ai không nghĩ trở thành nàng đâu thế nào tống lao sư này đoạn vũ đạo ngươi cấp vài phần đối mặt túc bạch vấn đề tống yểu yểu bình tĩnh đem vấn đề vứt trở về khiêu vũ ta không phải chuyên nghiệp vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới lời bình đi ngươi nói đi úc lao sư Khu. úc bạch sờ sờ cái mũi không hề bắt bẻ có thể nói hoàn mỹ hắn khô cần nói ra câu này quay đầu tìm lạc tinh quang tìm kiếm nhận đồng ngươi cảm thấy đâu lạc lao sư lúc này lạc tinh quang dứt khoát gật đầu tân không tồi sơn linh trung ly đồng học kia thỉnh ngươi trước đợi lát nữa chúng ta thảo luận một chút tốt lao sư từ đầu chí cuối trung ly tuyết trên mặt đều mang theo cười Vài tên đạo sư rời đi chỗ ngồi, tụ ở lạc tinh quang bên người. Lạc tinh quang lại đem tông hiểu yểu cũng kéo lại đây. Vài người lầm nhầm lầm nhầm, làm đến tất cả mọi người tò mò đến không được. Thảo luận kết thúc, mọi người trở lại tại chỗ. Như vậy kế tiếp, liền từ chúng ta đặc thù khách quý tống lao sư tới thay chúng ta tuyên bố đi. Sơn Linh nói. Phía sau nghị luận sôi nổi. Không có khả năng đi. Này đều không thể lấy A sao. Nếu là này đều lấy không được A, ta không biết. hiện trường còn có ai có thể tống yểu yểu phiên phiên bút ký ngươi vừa rồi ca hát thời điểm có cái âm đạn sai rồi cái sao tống điểu Hiểu ngón tay ở trên đùi nhẹ điểm bắt trước đàn dương cầm động tác trong miệng niệm thang âm nhưng là xem trung ly tuyết biểu tình nàng tựa hồ cũng không nhận đồng tống yểu yểu nói tống điểu Hiểu không sao cả lão sư đem tiến vào cao trào kia một đoạn cắt ra tới hiện trường im mắng, trung ly tuyết ca hát hồi phóng vang lên là từ trung gian trực tiếp thiết tiến vào Tất cả mọi người dựng lên lô thai an tĩnh nghe. Như vậy nghiêm khắc sao? Chính là các nàng nghe, không có bất luận vấn đề gì a Duy độc Trung Ly Tuyết, an tĩnh nghe xong một chút, gật gật đầu, là, ta đạn sai rồi. Sơn Linh trêu chọc Tống Lao Sư ngài đây là cái gì lô thai a Nay cũng quá nghiêm khắc đi, nếu là dựa theo ngài như vậy tuyển, chúng ta khi nào mới có thể có một cái A-Ban học viên xuất hiện? Đã có. Tống Yểu Yểu nhìn về phía Trung Ly Tuyết, nhẹ nhàng mở miệng, chúc mừng ngươi, A-Ban. Hoa. Wow. A, ta liền biết. Trung Ly Tuyết Hướng Nha, danh xứng với thật. Đứng ở trên đài váy trắng nữ hải thật sâu không lưng, cảm ơn lão sư đứng dậy nháy mắt, nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, chỉ có số ít người chú ý tới. Nàng trên thực tế cũng không có chính mình biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Có lẽ là Trung Ly Tuyết biểu diễn quá mức kinh diễm, cho nên ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, đều không có người có thể siêu việt Trung Ly Tuyết, bị bầu thành A cấp. Trước 1047 tống đồng học thỉnh giải thích, cái này khảo hạch, vẫn luôn tiến hành tới rồi đêm khuya. Vô luận là đạo sư vẫn là học viên, đều hà hơi liên tục. Thẳng đến cuối cùng một đội bình chọn xong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tống yếu yếu lười biếng mà ngáp một cái, nàng cong vút đen nhánh lông mi run rẩy, khỏe mắt thường đỏ, giống nhiễm phấn mặt, tiểu diễm ước tác. Lạc tinh quang quay đầu lại, ở nàng trước mặt quăng cái văng chỉ. Hắc, tỉnh tỉnh, muốn ăn cơm sao? Tống yếu yếu lầm bẩm vây đã chết. Vậy cái gì? Dậy hít. Lạc tinh quang không khỏi phân trần mà đem nàng túng lên, mau mau mau, thanh tỉnh một chút. Thuộc về chúng ta sinh hoạt ban đêm bắt đầu rồi. Nghe vậy, tống yếu yếu ghét bỏ đẩy ra hắn. Là của ngươi, không phải ta. Nàng néo lên lạc tinh quang thủ đoạn, lợi bình, tỷ vị suy yếu, tim đập tần suất dị thường. Ta kiến nghị ngươi hiện tại liền trở về, nằm ở trên giường hảo hảo ngủ mở giấc. Nàng đánh ngáp hướng ra ngoài đi. Lạc tinh quang tưởng phản bác. rồi sau đó nhớ tới Tống yểu yểu là thật sự hiểu chung ý, ý yể lời nói đến bên miệng xoay cái cong hắn khoa trương nói Tống yểu yểu ngươi có phải hay không ở nguyền rủa ta nghe vậy Tống yểu yểu bước chân một đốn nàng bởi vì vây tròn xoe mắt hạnh nhiễm một tầng thủy sắc có vẻ đôi mắt càng thêm lượng nàng nhìn lạc tinh quang liếc mắt một cái lại tiếp tục đi ta chỉ là không hy vọng bằng hữu của ta bởi vì thức đêm chết đột ngột lạc tinh quang cứng họng vài giây sau hắn tử giữa lấy ra ra một cái tử ha ha tống hiểu hiểu ngươi thừa nhận đi ta là ngươi bằng hữu tống hiểu Yểu, ngủ ngốc hôm nay thu đã đa khuya đạo sư nhóm công tác có thể kết thúc luyện tập sinh nhóm còn không thể nghỉ ngơi các nàng muốn tập thể trụ tiến phong bế thức ký túc xá ở nơi đó cư trú huấn luyện tống hiểu hiểu không biết ký túc xá là thế nào nhìn những cái đó các nữ hải nối đuôi nhau mà ra nàng đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi chậm gì gì mà hướng ra ngoài đi tống tiểu thư có khỏe không hoắc cửu vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy tống yểu yểu ra tới đem cái ly đưa cho nàng còn có thể mới nói xong nàng đánh cái hắt xì nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nháy mắt nàng lực chú ý bị phía trước một đạo thân ảnh hấp dẫn vừa rồi diêm kinh bốn tòa trung ly tuyết nhào vào một người nam nhân trong lòng ngực khoảng cách kha xa tống yểu yểu thấy không rõ tích lại có thể cảm giác được nam nhân đối nữ hài sùng địch hắn ôn nhu mà ôm lấy nàng vỗ vô, vô nàng đầu hai người thấp giọng nói cái gì tống tiểu thư Ngài làm sao vậy? Hoắc cửu thanh âm, đem Tống Yểu Yểu kéo về hiện thực. Nàng lắc đầu, không có gì, trở về đi. Tống Yểu Yểu, thật không đi ăn cơm A. Ngươi không đói bụng sao? Tống Yểu Yểu cũng không quay đầu lại, không ăn, ngươi cũng trở về ngủ, lập tức, lập tức. Nàng ngồi trên xe, đóng sầm cửa xe. Lạc tinh quăng cả lơ phất phơ mà cắm túi đứng ở bên ngoài, con môi cười, khẩu thị tâm phi, còn nói không phải quan tâm ta. Tuy rằng nói khó nghe điểm nhi. nhưng cũng là hảo ý sao kia hắn tạm thời liền nghe một chút hảo lóa mắt ngươi đệ nhất kỳ thu kết thúc kế tiếp tống yểu yểu liền không chú ý bởi vì nàng muốn nhìn chằm chằm hậu kỳ công tác một đống lớn công tác chút nào không thể so hiến phi truyền thiếu cách vách bạn trai xem như nửa cái khoa học viên thường kịch trong đó cũng có không ít yêu cầu đặc hiệu địa phương tống yểu yểu là cái đã tốt muốn tốt hơn tính cách nàng tác phẩm không cầu tốt nhất chỉ cầu càng tốt cho nên cái loại này năm mao tiền đặc hiệu Nàng tuyệt đối không có khả năng làm nó phát sinh ở chính mình tác phẩm giữa. Thẳng đến lóa mắt ngươi đệ nhất kỳ phát sóng, nàng mới nhớ tới. Lúc này, nàng đang ở ký túc xa ôn tập, chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Vương gia du diệp Mỹ thần hai người, tê ở một khối xem tiết mục. Trước đó, tống điều hiểu thượng lóa mắt ngươi tiết mục này, trên mạng ngay cả một chút tiếng gió cũng chưa truyền ra tới. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là tiết mục tổ cố ý giấu giếm. Có lạc tinh qua ở, căn bản không cần lo lắng dạ tỉnh vấn đề. dạ Cũng không cần tống hiểu lại đi kéo nhân khí, không bằng gắt gao che lại, chờ chính thức bá ra thời điểm, cho người xem nhóm một cái đại đại kinh hỷ. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần khán giả nhìn đến tống yểu yểu, thảo luận độ lập tức liền sẽ đi lên. Đến lúc đó, bọn họ mục đích giống nhau có thể đạt tới. Đó chính là, siêu việt mặt khác tuyển tú tiết mục, trở thành quốc nội dạ tỉ đệ nhất. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Lạc tinh quang đâu? Ta muốn xem lạc tinh quang. Ta ở trên mạng nhìn đến đồ thấu. Lạc tinh quang hảo soái hảo soái ta quá yêu hắn. Hai cái hoa si che miệng áp lực chính mình kích động mà tâm tình, khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Nhưng là, đầu tiên lên sân khấu, là luyện tập sinh nhóm, màn ảnh, cũng dừng ở những cái đó các nữ hài tử trên người. Vương gia du hâm mộ nói, thật nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ A. Diệp Mỹ thần gật gật đầu, ta thích cái kêu đoàn tóc hoa hoa mặt, hảo đáng yêu Nga. Xem tuyển tú tiết mục, chú ý mắt duyên. Cái gọi là người xem duyên Chính là loại đồ vật này, huyền diệu khó giải thích, ai cũng nói không rõ rốt cuộc là cái gì. Luyện tập sinh nhóm đi vào khảo hạch hiện trường, tổng cộng 100 vị trí. Đúng lúc này, sở hữu nữ hài đồng thời há to miệng, che miệng chừng lớn hai mắt, một bộ không dám tin tưởng mà bộ dáng nhìn phía trước. Hình ảnh tạm dừng ở từng chương khiếp sợ trên mặt, phụ đề đánh ra bốn chữ, phía trước năng lượng cao. Làm đến vương gia du cùng diệp mỹ thần đều khẩn trương lên. Cái gì a Chẳng lẽ là nhìn đến lạc tinh quang lạc tinh quang ở phía trước chờ các nàng hình ảnh tạm dừng vài giây bình thường truyền phát tin thật là tất a chỉ là tương tự đi a a a nàng đang xem ta thật sự giống như không thể nào không thể nào tất thật sự sẽ đến tham gia tuyển tú tiết mục sao quá giả khẳng định là tiết mục tổ cố ý an bài vương gia du cùng diệp mỹ thần nghe các nàng thảo luận tò mò đều sắp chết kết quả chỉ trước mắt hình ảnh liền cắt tới rồi đạo sư phòng nghỉ này chỉ là dẫn đường thiến không tính phim chính nhưng tuy là như thế cũng đã đủ làm vương gia du cùng diệp mỹ thần mắng to một câu cầu so hậu kỳ này cắt nối biên tập cái gì ngoạn ý nhi cho nên các nàng nói người kia rốt cuộc là ai a tống yểu yểu không để ý đến chuyện bên ngoài bình tĩnh múa bút thành văn thẳng đến a a a a ta dựa lưỡng đạo đồng thời vang lên thét trói thai chính là đem tống yểu yểu sợ tới mức từ vị trí thượng nhảy dựng lên các ngươi làm gì Nàng cổ cổ quay hàm. Ngươi làm gì? Diệp Mỹ thần lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Nàng tay run chỉ vào màn hình. Cái này người này. Là ta à. Tống điểu yểu mặt mang vô tội. Có cái gì vấn đề sao? Vương gia du Diệp Mỹ thần. Vấn đề quả thực quá lớn hảo sao? Ngươi liền không có gì tưởng nói. Chúng ta thân ái Tống đồng học. Cần nói cái gì sao? Không cần sao? Yêu cầu sao? Một vấn đề như là bóng cao su dường như bị đá tới đá lui. Thẳng đến vương ra du chịu không nổi ấn xuống nút tạm dừng, đình chỉ đình chỉ. Yểu yểu, ngươi biết chúng ta muốn biết gì đó, nhất mấu chốt chính là, chuyện này, chúng ta cư nhiên là xem tiết mục mới biết được. Này vấn đề quá lớn. Các nàng một bộ tao ngộ phản bội biểu tình, tống yểu yểu, các ngươi biểu tình rất kỳ quay ai. Trước 1048, 1500 vạn, giá trị. Diệp Mỹ thần hóng mất, ngươi biết chúng ta ở tuyển tú tiết mục thượng nhìn đến, cái loại cảm giác này có bao nhiêu kinh tùng sao. Vương Gia Du tán đồng gật gật đầu, hai người cùng chung kẻ địch mà trừng mắt tống hiểu hiểu, tống hiểu hiểu, ta lớn lên thực xấu, dọa đến các ngươi, lão đại, đây là trọng điểm sao? Vương Gia Du vương nữ cứng họng, ngươi đạo diễn làm hảo hảo, như thế nào chạy tới tham gia nữ đoàn tuyển tú nha? Ngươi muốn xuất đạo? Khách quý, như vậy vừa nói, hai người nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói, nếu là tống hiểu hiểu thật đi làm nữ đoàn, các nàng dám cam đoan? Tống hiểu hiểu một giây sẽ bị treo lên hot xe ấp. Bất quá hiện tại cũng không kém, các nàng cam đoan, cái này hot sẽ ấp, tống hiểu hiểu trước dự định. Chính là vì cái gì a? Ngươi không phải luôn luôn không thích tham gia tổng nghệ sao? Vẫn là tuyển tú tiết mục. Diệp Mỹ thần nghi hoặc, nếu là ngươi đi tham gia cái Mỹ thực tiết mục, chúng ta đều có thể lý giải. Tống hiểu hiểu bình tĩnh phun ra ba chữ, một ngàn vạn. Cái gì? Nói đúng ra, là một nghìn năm trăm vạn. Đây là ta lên sân khấu một kỳ phí dụ. Nghe nàng giải thích xong, Vương Gia Du cùng Diệp Mỹ thần toan. Thực xin lỗi, chúng ta không nên nghi ngờ Đại Lao Ngài quyết định. Quả nhiên, Đại Lao vinh viễn đều là Đại lão. Tống Yểu Yểu làm sự tình, nào thứ là đùa giỡn. Đại lão Ngài tiếp tục ôn tập đi, chúng ta không quấy rời ngươi. Đúng rồi, khát nước không? Ta cho ngươi đảo chén nước. Vương Gia Du tung ta tung tăng cấp Tống Yểu Yểu đỡ hảo ghế dựa, Diệp Mỹ thần còn lại là chạy tới bay nhanh cấp Tống Yểu Yểu đổ chén nước. Hai người biểu tình. muốn nhiều chân chó liền nhiều chân chó tống Điều yểu vô tội quét các nàng liếc mắt một cái bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục ôn tập ký túc xá nội y mắng vương gia du diệp mỹ thần đầu rửa gần đầu một người lỗ thai tắt cái thai nghe bất quá ngẫu nhiên hai người sẽ không chế không được phát ra một ít như là ngọa tào ngữ bất tiên nữ quá cường linh tinh từ ngữ vương gia du cùng diệp mỹ thần đoán không sai trên thực tế một kỳ tiết mục còn không có ba xong tống Điều yểu muốn xuất đạo mục tử cũng đã xuất hiện ở hot sệ ở tượng Lóa mắt ngươi chế tác người quả thực muốn cao hứng hỏng rồi, bọn họ hậu trưởng lý chính thật khi giám thị tiết mục chuyển phát tin lượng. Đây là đồ bá, dạ tỉnh chính không ngừng bỏ lên, liên tục đi cao. Bọn họ phát hiện, ở tống yểu yểu xuất hiện thời điểm, vô luận là làn đạn, vẫn là dạ tỉnh, đều đột nhiên tiêu thăng. Lúc sau nhiệt độ, liền rốt cuộc không xuống dưới quá. Này 1.500 vạn, đáng giá. Lóa mắt ngươi còn không có chuyển phát tin đến một nửa nhi, dạ tỉnh cũng đã siêu việt đồng loại tuyển tú tiết mục Vài phút sau. lại lần nữa đem bọn họ rất xa ném ở mông sau đệ nhất kỳ truyền phát tin thời điểm rất nhiều đợi tiết mục này đã lâu khán giả liền lập tức điểm đánh truyền phát tin đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ làm người mở rộng tầm mắt các nàng phong cách bất đồng đi gợi cảng phong điềm mỹ phong văn nghệ phong còn có trung tính phong nên diện mà đến thanh xuân hơi thở đánh tới tiểu tỷ tỷ nhóm ta tới tập mỹ nhóm tưởng hảo muốn tìm thai sao Cái kia trường tóc mặc đồ đỏ váy tiểu tỷ tỷ là ai a Hảo gợi cảm ta trời ạ. Ai ái? Thần tiên các tỷ tỷ hạ phàm vất vả. ca ca ta đâu? Ta muốn xem nhà ta ca ca. Lạc tinh quang lạc tinh quang lạc tinh quang. Tâm, tâm, tâm. Ngôi sao nhóm không cần cấp ca ca chiêu hắc. Cái này tiết mục chủ yếu trụ chính là tiểu tỷ tỷ nhóm. Chờ ca ca ra tới thời điểm lại soát. Không cần ảnh hưởng đến đại gia. Mò mò 1049 chấn động hình ảnh. Người quan sát càng nhiều, làn đạn cũng càng ngày càng nhiều. Các nữ hải tử lục tục đi vào nơi sân, đúng lúc này, hình ảnh xuất hiện các nàng đồng thời khiếp sợ hình ảnh. Phía trước năng lượng cao, bốn cái chữ to khiến cho khán giả lòng hiếu kỳ. A a a a ta tò mò đã chết. Cầu so cắt nối biên tập. Kế tiếp là đạo sư và bản, chỉ là hướng về phía bốn vị đạo sư tới các fan liền có không ít. Lúc này bọn họ vừa ra tới, hình ảnh đã bị làn đạn sở bao phủ. Che trời lấp đất đều là đến từ các fan thông báo. Bốn vị đạo sư đều là một thủy tuấn nam mỹ nữ, fans đông đảo. Chẳng sợ không phải bọn họ fans, lúc này nhìn đến bọn họ cùng nhau xuất hiện, cái loại này thị giác đánh sâu vào, vẫn là làm cho bọn họ tạm thời tính quên mất tò mò. Nhưng cái đó các nữ hài nhìn đến hình ảnh rốt cuộc là cái gì? Tiết mục còn tại tiếp tục. Lạc tinh quang một đầu kiêu ngạo tóc bạc, một cái nhướng mày một cái câu môi, đều mang theo làm người vô pháp kháng cự thật lớn mỹ lực. Hắn tay lười biếng mà đáp ở trên tay vịt, quay đầu nhìn về phía luyện tập sinh ghế. Tiếng nói lười biếng, ngậm một chút không chút để ý ý cười. Khảo hạch sắp bắt đầu, trước đó, ta muốn hỏi một chút, có ai tưởng cái thứ nhất biểu diễn sao? Hắn ánh mắt sáng ngời, chuyên chú đến cực điểm. Lan đạn fans bị mê đến ngao ngào kêu to. a a a ca ca xem ta không cần xem các nàng. Hận ta cái gì đều sẽ không. Bằng không ta cũng đi tham gia rượu ngươi, bị ca ca xem một cái, chết cũng không tiếc. ca ca quá mê người liêu ca ca cười ta liền chân mềm hiện trường an tĩnh cực kỳ cùng với từng tiếng gọi người càng thêm khẩn trương tiếng tim đập đại gia hai mặt nhìn nhau không có người nhấc tay ai nha cấp chết ta ta đều tưởng thế các nàng nhấc tay thật tốt biểu hiện cơ hội a hướng a làm ta nhìn xem cuối cùng là ai lạc tinh quang hiển nhiên cũng có chút thất vọng hắn ngứng mày nhún vai hảo đi nếu không ai đứng ra ta đây liền tuyển một cái đi các nữ hải càng khẩn trương Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào lạc tinh quang nhất cử nhất động, chỉ thấy hắn tầm mắt từ những cái đó các nữ hải trên người xẹt qua, cuối cùng dừng ở mỗi một chỗ, đống nhiên cười. Cái này cười, là chân chính ý nghĩa thượng cái loại này cười, trong mắt quang ở đãng mang theo một chút còn tính trẻ con cái loại này. Hắn môi mỏng gợi lên, từ từ nói, Tống Yểu Yểu, liền ngươi. Làn đạn che trời lấp đất xẹt qua một mảnh dấu chấm hỏi. Tống Yểu Yểu, ca ngươi có phải hay không tưởng Tống Đạo tưởng choáng váng tống đạo sao có thể tham gia tuyển tú ta ca người đây là khẩu hồ đi nao tàn hậu kỳ này đều cắt ra tới vào lúc này hình ảnh lại nhảy xoay Cư nhiên nhảy trở về các nữ hải tử tiến vào sân khấu hình ảnh phía trước năng lượng cao màn ảnh vừa chuyển trống giống mà ghế thượng đã ngồi một người trang dung hoạt bát tinh xảo tóc dài hơi cuốn xóa tung an mặc một kiện đoản tê thêm ố vương váy mỹ trường dương làm người quen mắt lại xa lạ một cái tên tạp ở trong cổ họng Các nữ hải thế vô số khán giả hô ra tới. Tống Đạo. Tống Yểu Yểu. Không phải đâu. Cái gì nha. Ta mẹ ta khở. Đâu chỉ các ngươi tròn váng, ta cũng tròn váng. Tống Đạo muốn xuất đạo. Diệu ngươi tiền đồ A, danh tác. Tống Yểu Yểu đều có thể thỉnh lại đây. Giờ này khắc này, ta không thể không vì chế tác người dơ ngón tay cái lên. ngưu bức. ngưu bức. Bọn tỷ tỉ muội tỉnh tỉnh, nhanh lên sung vi, cấp Yểu Yểu bảo bối đầu phiếu. đạo diễn thúc giục các nữ hài nhập tòa các nàng vừa đi một bên lén lút đánh giá tống yểu yểu chương 1050 nghìn thường thường vô kỳ tiểu thiên tài màn ảnh cấp đến cái kia hoa hoa mặt nữ hài nàng trong chốc lát quay đầu trong chốc lát quay đầu do dự nửa ngày vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng hỏi cái kia ngươi hảo ngươi là tống đạo sao tống yểu yểu quay đầu giả vờ ngốc nhiên a ngươi cũng cảm thấy ta giống nàng đúng không hoa hoa mặt mờ mịt không phải sao tống yểu yểu chớp chớp mắt biểu tình linh động rào hoạt, khán giả giống như đều thấy được nàng phía sau đôi cáo. Chỉ nghe nàng dùng so nữ hải càng tiểu nhân thanh âm khẽ meo meo nói, tuy rằng thật nhiều người đều nói ta cùng tống hiểu hiểu lớn lên rất giống, nhưng là đi, ta cảm thấy ta so nàng lớn lên càng đẹp mắt, ngươi cảm thấy đâu? Ách, này, khán giả cười phun, tống đạo cũng quá sẽ chơi, ha ha ha ha ha hiểu hiểu ngươi hảo ra. Này nếu không phải bản nhân, ta phát sóng trực tiếp đứng trồng ngược gan dưa hấu. Cái kia ăn dưa yếu điểm mặt, ngươi chính là muốn ăn dưa, gì cũng không phải. Hơ hơ hơ hơ hơ, ta cười ầm lên, tiểu tỷ tỷ đều mau khóc, hiểu hiểu ngươi sờ sờ ngươi lương tâm đau không đau. Đây là cái toi mạng để a. Cũng may, Hoa Hoa mặt nữ hải tử chưa kịp trả lời, Lạc Tinh Quang liền nói lời nói. Tất cả mọi người nhìn đến, nàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Tinh Quang, Tống Điều Uễu đồng học, ngươi tới. Tống hiểu hiểu bình tĩnh đi xuống đài. Bị nàng đậu Hoa Hoa mặt nữ hải hậu chi hậu giật phản ứng lại đây. Mộng bức mà ngồi ở tại chỗ. Cho nên, nàng rốt cuộc là Tống Đạo sao? Nhưng nếu là không phải, vì cái gì lạc lao sư muốn kêu nàng Tống Yểu Yểu? Ha ha ha ha tiểu tỷ tỉ, tỉ hảo đáng yêu. ngây ngốc, Quá mềm đi. Như vậy vừa thấy, Yểu Yểu ngươi là thật sự cậu A. Cư nhiên nhiều người như vậy khen nàng. Nàng không phải vẫn luôn nói chính mình không ra nói không lo nghệ sĩ, làm đến liền nàng thuần khiết nhất nhất độc đáo giống nhau sao? Hiện tại vả mặt không vả mặt ta. Các gã tí phản cấp lao từ bò, hiểu hiểu liền tính muốn xuất đạo, chúng ta phèn một giây đưa nàng xe vị xuất đạo. Các ngươi tính thứ gì? Nàng khi nào ở công khai trường hợp nói chính mình đời này tuyệt đối không làm nghệ sĩ? Ngươi tử không thành có như vậy nưu, như vậy không nhiều lắm cho ngươi vô trung nhiều sinh mấy cái mẹ. Hảo duyên dáng hoa quốc lời nói. Không biết có bao nhiêu người nhớ rõ hiểu hiểu từng tự đạn tự sướng cải biên kia đầu tinh trung báo quốc, ta đã bắt đầu mong đợi. Lan đạn, tuy rằng có không hài hòa thanh âm, nhưng đại đa số vẫn là xuất từ thiện ý. Đạo sư nhóm hô động cũng làm khán giả cười đến đầy đất tiền tối lại. Vốn là Tống Hiểu Hiểu biểu diễn, kết quả bị mặt khác ba vị lao sư ngươi một lời ta một câu, cuối cùng Tống Hiểu Hiểu ngồi xuống, biểu diễn người ngược lại thành lạc tinh quang. Toàn chương tối tăm, không có hoa hoè loẹ loẹt quang hiệu, chỉ có một đạo sạch sẽ chùm tia sáng, trước sau truy đuổi cái kia ở đạo sư ghế trước khiêu vũ thân ảnh. Lúc này, màn hình trước các nữ hải cùng hiện trường các nữ hải là giống nhau, trừ bỏ thét chói tai. Các nàng đã nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Làn đạn hoàn toàn bị a a a a a a xoát đầy. Lúc này chúng ta đều là thổ bắt thử. ca ca hảo soái A a a a a Đại buổi tối bởi vì ta kêu thanh âm quá lớn đem ta mẹ đánh thức, nàng vọt vào tới muốn đánh ta. Ta nói, mụ mụ, ngươi có thể hay không chờ ta trước xem xong ca ca khiêu vũ lại động thủ. ô ô ô ô. Cảm tạ tống đạo. Ta ái tống đạo cả đời. Thường thường vô kỳ khiêu vũ tiểu thiên tài lạc tinh quang nhập cổ không lỗ một chi vũ đạo kết thúc lạc tinh quang đem mướt mồ hôi tóc mái bá đến sau đầu hơi thở gấp cười khẽ đôi tay hướng đạo sư trên bàn một trống rũ mắt lão sư ta nhảy thế nào chương 1051 không được như vậy liều a a a thao lạc tinh quang ngươi mẹ nó cấp mụ mụ đứng đắn một chút mụ mụ không cho phép ngươi như vậy liều ca ca ta yêu người a ta mau hít thở không thông mau cho ta xe cứu thương. tống yểu yểu bình tĩnh liếc hắn, một câu làm người cười phun người hảo tao a phúc ha ha ha ha lạc tinh quang tống yểu yểu ngươi đừng quên ta là lão sư tống yểu yểu một câu trực tiếp đem bị lạc tinh quang mê đến thất điên bát đảo các nữ hải lôi trở lại hiện thực sắt thép thẳng nữ tống yểu yểu không thể nghi ngờ ha ha ha ha ha nhãi con a ngươi là luẩn quẩn cỡ nào đi liêu tống đạo tỉnh tỉnh ca ca ngươi không phải tống đạo đồ ăn nhân ra đã đính hôn liền không ai cảm thấy Yểu quang CP thực hảo đúng lúc sao? Không cảm thấy, cấp lao nương lăn. Đúng vậy, liền ngươi một người cảm thấy. Cà ca cùng tống đạo là rất tốt rất tốt bằng hưu, tống đạo đã đính hôn, nàng cùng chính mình vị hôn phu cảm tình thực hảo, loại này tà giáo CP phiền thoái đừng tới thảo người ngại cảm ơn. Nay một kỳ tiết mục, có thể nói là năng lượng cao không ngừng. Lạc tinh quang biểu diễn sau khi kết thúc, rốt cuộc đến phiên tống yểu yểu. Nàng tự đạn tự sướng, một đầu tiếng anh ca. Làm người chọn không ra bất luận cái gì sai lầm tới Cho dù là ra eo bùn Cũng đủ tư cách Hơn nữa này vẫn là hiện trường Vốn dĩ không phải Tống Yểu Yểu fans Bởi vì này kỳ tiết mục Cũng bị nàng gắt gao vòng phấn Lại thông minh lại có năng lực bảo tàng nữ hải Ai không yêu đâu Chờ nàng sướng xong ca Lạc tinh quang lại nói giỡn Cái giá đặc biệt đại làm Tống Yểu Yểu khiêu vũ Cái này Tống Yểu Yểu trực tiếp ném cho hắn một cái xem thường Quay người liền đi Trên màn hình Bị phía sau màn đánh ra mấy cái chữ to, bảo bảo không chơi. Thấy nàng thật sự phải đi, Sơn Linh vội vàng cười lớn gọi lại nàng. Nhân thiện, cũng vạch trần thân phận của nàng. Không phải luyện tập sinh, là đặc mời khách quý. Không thể không nói, tiết mục tổ làm đến này vừa ra, các loại xoay ngược lại năng lượng cao không ngừng, làm khán giả hô to đã quyển. Nhìn đến những cái đó tiểu tỷ tỷ nhóm nhẹ nhàng thở ra bộ dáng ta liền muốn cười ha ha ha ha, quả nhiên nhà ta hiểu hiểu đại lão. ở nơi nào đều là làm người kiên kỵ tồn tại. đây là thiên tài sao? ta hảo muốn biết, rốt cuộc còn có cái gì là tống hiểu hiểu sẽ không? sẽ đàn tranh, sẽ đàn dương cầm, sẽ ca hát. ta mẹ, này vẫn là ta không biết, ta biết đến còn có thi đại học toàn khoa trạng nguyên, sẽ đóng phim, còn không phải là đầu gối sao? cầm đi cầm đi, ta cấp quỷ. ha ha ha ha ha may mắn là được mời khách quý, bằng không tiểu tỷ tỷ nhóm muốn khóc. hiểu hiểu như vậy nhiều phèn. Nàng nếu là nghĩ ra nói, những người khác còn như thế nào chơi? Hoan nên chúng ta tống lao sư. Hơ hơ hơ hơ sợ bóng sợ gió một hồi. Cấp tống lao sư điên cuồng đánh cuồn. Có tống điểu yểu cùng lạc tinh quang khai cái hào đầu. Hai người thực mau cùng nhau thượng hot xệ ấp, thảo luận hơn tới càng cao, hấp dẫn người xem cũng càng nhiều. Đến mặt sau chính thức khảo hạch, tống điểu yểu lợi bình, cũng làm người hô to trong nghề. Nàng là thật sự hiểu, mà không phải tới chơi phiếu. Các fan kiêu ngạo, người qua đường nhóm bội phủ. Nhưng có thể là Tống Yểu Yểu quá làm người không tưởng được, quá kinh diễm, dẫn tới mặt sau ra tới rất nhiều biểu diễn, liền có vẻ thực thường thường vô kỳ. Một kỳ kết thúc, thảo luận độ cùng Tống Yểu Yểu lạc tinh quang có thể đánh đồng, đại khái cũng chỉ có chung ly tuyết. Người cũng như tên, khí chất của nàng tựa như tuyết giống nhau trong vắt, nhìn nàng, chẳng sợ cái gì đều không làm, đều cảm thấy tốt đẹp. Tống Yểu Yểu nữ đoàn, Yểu Quang CP, chẳng sợ hai bên fans lại giải thích hai người chỉ là bạn tốt, Chính là như cũ bởi vì tiết mục này, dục sinh một số lớn fan chính phú Làm ta sợ muốn chết, nhìn đến tiêu đề, ta còn tưởng rằng Tống Yểu Yểu muốn xuất đạo. Bảo tàng nữ hải Tống Yểu Yểu. Nhân gian nhất đáng giá Tống Yểu Yểu. Tống Yểu Yểu nếu là xuất đạo, đối với chúng ta này đó điện ảnh cuồng nhiệt giả tới nói, là một cái tổn thất lớn. mươi 1052, về Tống Yểu Yểu thượng tổng nghệ chuyện này, cũng không được đầy đủ đều là trầm trồ khen ngợi thanh âm. Vô luận đề tài gì, Tổng hội có phản lệ. Những người đó đều cho rằng, Tống Yểu Yểu làm như vậy, là ở nàng tiêu phí nàng danh khí. Nàng phiêu, dần dần bị giới giải trí phù hoa cấp mê mắt, không hề làm đến nơi đến trốn. Lóa mắt ngươi nếm tới rồi ngon ngọn, ý đồ mời Tống Yểu Yểu làm thường chú khách quý, thậm chí vì thế khai giá trên trời. Chỉ là lần này, Tống Yểu Yểu bên này lại là một ngụm từ chối. Tới rồi hướng nguyện nơi này, nàng nói chuyện từ trước đến nay lưu một đường, chỉ nói, Tống Tiểu Thư nàng gần nhất muốn chuẩn bị cuối kỳ khảo. cho nên không có thời gian tham gia tiết mục bất quá tống tiểu thư nói nếu chờ nàng khảo xong tiết mục tổ còn có yêu cầu nói nàng có thể không cần thù lao làm đặc biệt khách quý lóa mắt ngươi chế tác người tuy rằng thật đáng tiếc bất quá có hứa nguyệt những lời này vẫn là làm hắn cảm thấy thật cao hứng hắn liên tục tỏ vẻ vô luận khi nào bọn họ đều nguyện ý chờ nay đó tống điều hiểu khẳng định là không biết bởi vì nàng muốn khảo thí hơn một tháng hơn 40 mươi thiên nói mau cũng thực mau Tông Diệu Diệu đã nghỉ một tháng, cách vách bạn trai chế tác cũng tới kết thúc. Lóa mắt ngươi đã thành trước mắt quốc nội nhất hỏa tuyển tú tiết mục, cũng có rất nhiều nữ hải, từ 100 vị luyện tập sinh giữa chỗ hết tài năng, trở thành bị người truy phủng nữ thần. Trong đó lấy Chung Ly Tuyết Nhân khí tối cao, nhà ấm trồng hoa, an mặc một bộ phấn nộn ở nhà trang Tông Diệu Diệu ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm sen nhỏ, tuyết trắng tay nhỏ dính bùn đất, chính cẩn thận chăm sóc hoa cỏ, độ ấm thích hợp, bên ngoài chói lọi thái dương. Chút nào ảnh hưởng không đến nàng chút nào. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Tống yểu yểu kinh hỉ quay đầu lại, tiếng nói nhẹ nhàng, ca ca, ngươi xem ta loại. Nói còn chưa dứt lời, ánh vào mi mắt, là một chương xa lạ mặt. Tống yểu yểu đem dư lại nói nuốt trở vào, trên mặt sán lạn ý cười dần dần làm nhạc. Nàng còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, đối phương đã trước nàng một bước mở miệng. Ngươi là... Hoác vân khuyết muội muội Nam nhân thanh tuyến thực trầm, như nhau hắn cho người ta cảm giác giống nhau. ngũ quan thâm thúy có chút ngoại quốc huyết thống bóng dáng hắn bình tĩnh nhìn tống yểu yểu trong mắt quang âm u xâm lược cảm cực cường tống yểu yểu không thích loại này ánh mắt nàng nhon nhọn cầm nhẹ nâng, mặt mày ngẩm vài phần kiêu ngạo sai ta là hắn lão bà nga nam nhân nhướng mày cười như không cười ta nhưng thật ra nghe nói hoắc vân khuyết tìm cái so với hắn nhỏ gần 10 tuổi vị hôn thê chẳng lẽ chính là ngươi là 9 tuổi tống yểu yểu không kiên nhẫn mà đánh gây hắn nàng không thích người nam nhân này Càng không thích hắn một ngụm một cái hoắc vân khuyết, trong giọng nói dường như đều mang theo khinh miệt giống nhau. Này sẽ chỉ làm nàng muốn động thủ đánh người. Này có khác biệt sao? Người toán học không tốt. Tống yểu yểu ném xuống cái xẻng đứng lên, vô vô trên tay bùn đất, một năm, 365 thiên 10 năm cùng 9 năm, suốt ít đi như vậy nhiều ngày. Tiên sinh ngài xem rất khôn khéo, nhưng ta kiến nghị ngài vẫn là ít nói lời nói thì tốt hơn. Cái gì? Nam nhân cặp kia ô trầm đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt kinh ngạc. Tống Điều Yểu lười biếng nói, dễ dàng bại lộ chỉ số thông minh. Tống Điều Yểu, không được đối khách nhân không có lễ phép. Quân hai thanh âm từ một bên truyền đến, Tống Điều Yểu dầu miệng, bay nhanh hướng tới Hoác Vân Khuyết chạy đi, ta mới không có đâu. Ta chỉ là để kiến nghị mà thôi. Nàng dâm gì, Nguyễn Thanh làm lũng. Hoác Vân Khuyết cười khẽ, đại trưởng vỗ vô nàng đầu. Nhìn như chắc cứ, kỳ thật dừng ở nàng trên đầu một chút sức lực cũng chưa dùng, ngược lại ôn nhu đến cực điểm. Giao biện. lược. Tống Yểu Yểu đối hắn làm cái mặt quỷ. Hoác Vân Khuyết bất đắc dĩ bật cười, ôn hòa mà chiều nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, Trung Ly tiên sinh không cần để ý, này tiểu bằng hữu bị ta sùng hư. khinh phiêu phiêu một câu, lại cũng không có nói bất luận cái gì làm Tống Yểu Yểu xin lỗi linh tinh nói. Tống Yểu Yểu không nghĩ cùng cái này gọi là gì Trung Ly đãi ở một hối, nam nhân ánh mắt làm nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Trên tay như vậy dơ, làm cái gì? Tống Yểu Yểu chu chu môi, trông hoa A. Vị này chính là Tống Tiểu Thư đi. ngươi hảo cựu ngưỡng đại danh nam nhân ưu nhãm mà vươn tay tới tống yểu yểu liếc mắt một cái không chút để ý mà ăn hạ hắn đầu ngón tay nữ hải tay nhỏ ấm áp mềm mại mang theo một chút ướt át bùn đất như là mùa xuân từ bùn đất chui ra tới nho nhỏ trồi dường như vừa rồi ta bị nhà ấm trồng hoa cảnh đẹp mê mắt không cẩn thận quấy nhiêu tới rồi tống tiểu thư còn thỉnh thứ lỗi nga đúng rồi còn không kịp tự giới thiệu tống tiểu thư ngươi hảo ta kêu trung ly Hoắc vân khuyết lấy khăn Lao Tống Yểu Yểu đầu ngón tay bùn đất. Khi cách hơn một tháng, lại chính thai nghe thấy cái này đặc biệt dòng họ. Gần nhất, Trung Ly cái này họ chính là phát hỏa. Một cái Trung Ly tuyết, từ lóa mắt ngươi ra vòng, hỏa bạo bằng hữu vòng. Tuy ý có thể thấy được Trung Ly 20 như vậy tên, Tống Yểu Yểu tò mò. Ngài là họ Trung Danh Ly, vẫn là họ Trung Ly. Là họ cũng là danh. Trung Ly như vậy trả lời. Tống Yểu Yểu trong lòng nói thầm, thật là cái cổ quá người, nhưng nàng tôn trọng hết thảy. Không sao cả mà nhún nhún vai, bám lấy hoác vân khuyết cổ, bẹp một ngụm thân ở hắn trên mặt, ca ca, các ngươi liều, ta đi về trước lạc mệt mỏi quá. Hoác vân khuyết bất đắc dĩ, đại trưởng vô vô nàng bối, hảo hảo đi đường, không được nhảy trở về cũng không cho ăn đồ uống lạnh, nghe được. Tống yểu yểu ném cho hắn một cái xem thường, bãi tay nhỏ hướng ra ngoài đi. lẩm bẩm này cũng không cho kia cũng không cho, ngươi là bà quản gia sao, nhiều như vậy không được. Trung ly nhướng mày, nhìn nữ hài nhỏ xinh bóng dáng. Nàng đi đường khi, chân như là đạp lên đám mây thượng, nhẹ nhàng cực kỳ. su xu, xu đầu tóc theo đi lại, phát đỉnh một rúng nết lên mau mau nhảy dựng nhảy dựng, đáng yêu cực kỳ. Trung ly tiên sinh, uống trà vẫn là. Tống yểu yểu vừa ly khai, hoác vân khuyết biểu tình liền bình đạm đi xuống. Hắn khuôn mặt thanh tuyển, khí chất văn nhã phảng phất vô hại, đạm thanh hỏi. Trung ly thu hồi ánh mắt, khách nghe theo chủ, đều hảo. Hai người đi đến một bên trà thất ngồi xuống, bàn con hai sườn, là hai chỉ đệm hương bồ. Trung Ly cởi áo khoác, ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, tiếp nhận Hoắc Vân Khuyết truyền đạt trà nóng. Nhà ấm trồng Hoa Nội nhất thời không tiếng động, chỉ có bên ngoài chim hót thanh âm. Thật lâu sau, Trung Ly dẫn đầu mở miệng, "Cái kia kiến nghị, Hoắc tiên sinh ngài suy xét thế nào?" Ân. Hoắc Vân Khuyết đạm cười, "Ngài chỉ chính là, ngài cùng ta muội muội." A. Trung Ly vừa mới nói xong, liền nghe Hoắc Vân Khuyết cười nhẹ ra tiếng, cùng mới vừa rồi bất động. Hắn chỉ màu xám đôi mắt đẩy ra nhợt nhạt gợn sóng. phảng phất nhảy lên ôn nhu quang. Nếu là không hiểu rõ, còn tưởng rằng Hoác Vân Khuyết ôn nhu, là cho hắn muội muội Trung Ly biết không phải. Lời này ngươi tốt nhất đừng làm nhà ta vị kia tiểu cô nương nghe được Hoác Vân Khuyết cười hạp khẩu trà, nàng nhìn ngoan ngoãn, thật muốn nháo lên, nhưng khó hứng thực. Trung Ly tiên sinh vẫn là không cần nói dỡn thỉnh ta khó làm. Trước 1053, Trung Ly hiếp hiếp mắt, vung trung trà. Một tiếng giòn vang. Hoác tiên sinh cho rằng ta ở nói giỡn. chẳng lẽ không phải hoác vân khuyết nhướng mày dường như lý giải vô năng đối mặt trung ly hùng hổ doa người hoác vân khuyết hơi thở càng thêm bình thản nhìn kỹ còn có thể phát hiện hắn biểu tình tựa hồ đều mang theo thương xót chỉ là trong mắt mọi người xung quanh rõ ràng không phải cái này cảm giác hoác tiên sinh ở nói dẫn đi người ta hai nhà liên hôn đối hai bên đều hữu ích hoặc là ngài lại suy xét suy xét a hoác vân khuyết xoa xoa giữa mày thưởng thức trung trà Hiện tại ta có chút minh bạch tiểu bằng hưu vì cái gì đối ngài làm ra như vậy đánh giá. Trung Ly lặng lặng mà nhìn chăm chú vào trước mắt nam nhân. Chẳng sợ hắn biểu hiện lại bình thản lại vô hại, cũng sẽ không có người đem hắn trở thành một con mất đi răng nanh lá hổ. Trung Ly tiên sinh ngài nếu yêu cầu xem nào khoa nói, ta nơi này nhưng thật ra có thực tốt bác sĩ đề cử. Trung Ly sắc mặt càng ngày càng trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm. Người nói cái gì? Xoạch. Hắn vừa dứt lời, tùy theo mà đến chính là một tiếng giòn vang. Hoác vân khuyết không chút để ý mà đem trung trà ném về trên bàn, trung trà phiên đảo, ở mặt bàn nhanh như chớp lăn một vòng nhi, hảo xảo bất xảo, ở trung ly trước mặt dừng lại. Trung ly tiên sinh là bị người phùng đến quá cao, hay là cảm thấy, ta hoác gia cũng yêu cầu dựa vào người sinh tồn. Hắn đại trưởng một trống bàn con, đứng dậy, tùy ý xoa xoa trên người cũng không tồn tại cho bụi. Trên cao nhìn xuống mà lướt hắn, thanh âm như cũ bình thản. Ta hoác gia chưa bao giờ có liên hôn nói đến, nghĩ muốn cái gì. Đoạt lại đây chính là hắn câu môi, ánh mắt thương xót, lời này, ta không nghĩ lại nghe được, hiểu sao? Hoác thất, tiễn khách. Tống điểu hiểu đang ở quấn lấy trương thúc muốn kem, không nghĩ tới hoác vân khuyết trở về nhanh như vậy, vừa rồi còn giống cái tiểu hài tử chơi xấu tiểu cô nương, lập tức đứng thẳng thân thể, căng thẳng khuôn mặt nhỏ. Thanh cụ một tiếng, ca ca, ngươi như thế nào? Nhanh như vậy liền đã trở lại nha. Nàng trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, bay nhanh cấp trương thúc đưa mắt ra hiệu. Trương Thúc buồn cười, Tống Tiểu thư nha, thật là quá đáng yêu. Hoác Vân Khuyết phân phó, cho nàng làm kem lại đây. Ai? Trương Thúc cười đi, Tống Tiểu hiểu còn có chút ngây ngốc. Nàng phản ứng lại đây, lùi lại hai bước né tránh Hoác Vân Khuyết tay, từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, tỉ mỉ đánh giá hán. Khi mắt, dựng thẳng lên ngón tay, nói. Ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta lạp? Có yêu khí? Tình huống không đúng. Hoác Vân Khuyết, không muốn ăn. kia tính. Hắn bình tĩnh đến chiều trên lầu đi đến. Tống yểu yểu há hốc mồm, nàng ngây người ngẩn ngơ, căm giận đuổi theo hắn. Ta rửa vào cái gì không ăn. Ngươi khẳng định là làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta nếu là không ăn, vậy mệt quá độ. Hoác vân khuyết đỡ chán, tiểu ngốc tử. Ngươi nói cái gì? Tống yểu yểu không nghe rõ hắn lẩm bẩm, khiếp mắt liếc xéo hắn, ý đồ từ hắn trên người nhìn ra điểm cái gì tới. Ngươi lại đây ta nói cho ngươi. Hoác vân khuyết mắc ngón tay. Ta mới không, uy. nàng còn không có tới tới kịp cự tuyệt đã bị hoắc vân khuyết trực tiếp kéo đến trên đùi hắn đại trưởng một chút một chút vô về tống yểu yểu mảnh khảnh bối làm đến tống yểu yểu trong lòng càng ngày càng hoài nghi phùng hoắc vân khuyết mặt nhìn kỹ ca ca ngươi nên sẽ không thật sự làm thực xin lỗi chuyện của ta đi nàng mãn nhãn đều là khiếp sợ cái miệng nhỏ một bẹp tựa hồ chỉ cần hoắc vân khuyết dám gật đầu nàng là có thể lập tức khóc ra tới dường như chương một ta tới làm khách quý nghỉ hè đi qua một nửa nhi Lóa mắt người cũng tiếp cận kết thúc. Vài lần công diễn, làm vô số khán giả, thấy được những cái đó có tiềm lực nữ hài. Chung ly tuyết xê vị xuất đạo, hiển nhiên là chắc chắn sự tình. Tống hiểu hiểu lại lần nữa nhận được mời, lần này, nàng không có cự tuyệt. Nàng bị an bài đến đi dò hỏi ký túc xá nữ, sẽ có cùng quay chụp ảnh ở nàng phía sau, chụp một chút có thể sử dụng tư liệu sống. Ký túc xá nữ là thuần một sắc hồng nhạt điều, lãng mạn thiếu nữ mà cũng sẽ không làm người cảm thấy tục tàng. Xuất đạo vị nữ sinh còn lại là trụ phong đơn, các nàng dừng chân đãi ngộ càng tốt. Tới rồi hiện giờ, ký túc xá đã không hơn phân nửa, có vẻ cả tòa nhà trống lắc lư. Tống lao sư, tư liệu sống quay chụp không sai biệt lắm, chúng ta đợi lát nữa muốn đi xuống ăn cơm, ngài muốn cùng nhau sao? Ta có thể ở chỗ này đi dạo sao? Đơn giản như vậy yêu cầu, tự nhiên sẽ không có người cự tuyệt, đương nhiên có thể, ta đây trước xuống lầu, ngài có chuyện tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại, sẽ có người lại đây tiếp ngài. cùng nhếp ảnh ra từ biệt tống yểu yểu dạo dạo liền đến phòng luyện tập trên cửa trang một khối pha lê có thể cho người từ bên ngoài nhìn đến trong nhà hình ảnh các nữ hài đưa lưng về phía nàng thực chuyên chú ở luyện tập tạm thời không có phát hiện tống yểu yểu vừa rồi lưu tiểu huyền ngươi chi tiết còn cần lại nỗ lực một chút cố lên cảm ơn lão sư lão sư vất vả một đám nữ sinh triều sơn linh không lưng nói lời cảm tạng không có việc gì tiếp tục cố lên a sơn linh nắm tay làm cổ vũ trạng Vừa nhắc mắt liền thấy được bên ngoài đứng tống yểu yểu, nàng kinh hỉ không thôi, tống lao sư. Người chừng nào thì tới. Lúc trước tống yểu yểu tham dự, trực tiếp làm tiết mục này hỏa ra vòng, cũng vì ngày sau bạo hỏa đánh hạ cơ sở. Có thể nói, nàng bản nhân, liền đại biểu cho nhiệt độ. Huống chi, như vậy một cái có năng lực, bản nhân lại bối cảnh cường đại người, ai không nghĩ giao hảo đâu. Cái gì? Tống lao sư. Tống lao sư tới. Các nữ hải sôi nổi quay đầu. Ở này đó người chung. Có so tống yểu yểu tiểu nhân, cũng có so nàng đại rất nhiều tuổi, lại là thống nhất kêu nàng lao sư, lại không một người cảm thấy đột ngột Hoắc ngọt xoa xoa cái chán hãn, an tĩnh đứng ở đám người sau. Hải, các ngươi hảo. Tống yểu hiểu phất phất tay, tươi cười ngọt thanh. Sơn Linh bước nhanh đón nhận, mau ôm một cái. Ngươi gần nhất không nội lạc. ân trong tay công tác làm được không sai biệt lắm. Thế nào? Gần nhất có cái gì tân ý tưởng không? Không chủ bị tân kỳ tha. Nghe vậy tống điều hiểu yểu dại ra tỷ tỷ, ngài có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm a? linh cảm loại đồ vật này nơi nào là nói đến là có thể tới hơn nữa nàng vội lâu như vậy tạm thời không nghĩ công tác 6 tháng cuối năm không có gì kế hoạch khả năng chính là hảo hảo đi học trước nghỉ ngơi hạ lại nói kia cũng có thể sơn linh kiến nghị nói cùng đi nhà ăn ăn cơm ngươi còn không có ăn qua chúng ta bên này ở nhà ăn đi ăn ngon sao nô no, cái này sao Sơn Linh cười ngâm ngâm ngâm nâng ngươi người hỏi các nàng. Vừa nghe đến nhà ăn, hoa ngọt dạ dày chính là một trận quay cuồng. Thật cũng không phải khó có thể nuốt xuống, chính là ăn quán sơn chân hải vị nàng, mới vừa tiến huấn luyện doanh thời điểm, thật sự vô pháp thói quen. Còn có bao nhiêu người ký túc xá, đại tiểu thư nơi nào trải qua quá này đó. Tổng cảm thấy riêng tư bị xâm phạm, bởi vì chuyện này, nàng còn bị tiết mục tổ chụp hình đến vài lần sú mặt, trực tiếp coi như ngoài lề cấp thả đi ra ngoài. chứ bỏ nàng chính mình fans mặt khác người qua đường đối nàng cũng chưa hảo cảm chỉ trích nàng đại tiểu thư tính tình ăn ngon sao tống hiểu hiểu tầm mắt từ hoác ngọt trên người sẽ qua tò mò hỏi mọi người Ách! ăn ngon đi thật sự ta đây không ăn tống hiểu hiểu nghe các nàng trả lời như vậy trần trở tức khác đối nhà ăn không có hứng thú sơn linh thấy thế vội vàng giải thích đạo sư ăn cùng học viên ăn không giống nhau đi nếm thử đi cũng không tệ lắm ân Vì cái gì không giống nhau? Vừa nghe lời này, các học viên liền vẻ mặt đau khổ. Giảm béo nha. Làm nghệ sĩ, dáng người quản lý chỉ là cơ bản. Rốt cuộc ở trên tivi màn ảnh sẽ đem vô số chi tiết phóng đại. Rất nhiều ở trong tivi vừa vặn tốt nữ minh tinh, hiện thực kỳ thật gầy chỉ còn lại có xương cốt. Vậy được rồi. Tống yếu yếu đáp ứng xuống dưới, vì thế đoàn người mênh mông quần cuộn chiều nhà ăn đi đến. Nhà ăn ở cách vách tầng lầu, đi vào nơi này. Tống điều yếu yếu hoảng hốt cho rằng vào đại học nhà ăn. Sơn Linh trước làm tống yếu yếu ngồi xuống, nàng còn lại là đi gọi món ăn. Tống yếu yếu đệ nhất kỳ nghiêm khắc, mọi người đều xem ở trong mắt. Hơn nữa nàng tuổi còn trẻ, liền có những cái đó thành tựu, thực dễ dàng làm bình thường nữ hài sinh ra khoảng cách cảm. Đúng lúc này, bên người có người ngồi xuống. Tống yếu yếu như mày. Nhà ăn không có ca mạ giác, hoác ngọt khoanh tay trước ngực, cứng rắn nói, ngươi tới làm gì? Làm khách quý. Tống yếu yếu thưởng thức ly nước. đánh giá hoác ngọt nàng tại đây đoạn thời gian có thể nói là thoát thai hoàn cốt trên người có tinh phạm nhi dáng vẻ gì đó đều có mắt thường có thể thấy được biến hóa nhưng thật ra ngươi thật làm người không tưởng được hoác ngọt bĩu môi ngươi có ý tứ gì vì cái gì không trực tiếp nói cho đạo diễn thân phận của ngươi ngươi không nghĩ suốt đạo ta hoác ngọt nhấp môi ta xếp hạng rất kém cỏi sao rốt cuộc chỉ là mười mấy tuổi nữ hài tử chẳng sợ tính tình lại nung chiều, lúc này nghe được tống hiểu hiểu nói trong lòng không khỏi thấp vọng nga ngượng ngùng ta quên mất tống yểu yểu mỉm cười các ngươi là phong bế thức huấn luyện không cho phép xem di động nói cách khác ngươi căn bản không biết chính mình trước mắt ngoại giới đối với ngươi đánh giá hoác ngọt tâm trầm đi xuống nàng thấy được tống yểu yểu bỡn cợn ánh mắt có lẽ người xem đối nàng đánh giá thật không tốt này hoặc nhiều hoặc ít làm nàng có điểm khổ sở người cho rằng như vậy ta liền sẽ cầu ngươi sao nàng xoay đầu thư lạnh ngươi suy nghĩ nhiều ta không làm ngươi cầu ta Những cái đó các nữ hải tử đều ở lặng lẽ đánh giá bên này, Tomo Hoắc Ngọt cùng Tống Hiểu Hiểu nói gì đó, vì cái gì các nàng hai người nhìn qua, như là nhận thức giống nhau. Cùng hoác Ngọt bất đồng, lưu lại luyện tập sinh, có 99% đều là ký hợp đồng công ty. Có công ty chấn cửa ải, các nàng tự nhiên sẽ hiểu ngoại giới tình huống, có thể kịp thời điều chỉnh chính mình trạng thái, miễn cho ở không biết dưới tình huống, chọc người xem phiên chán. Cũng cũng chỉ có Hoắc Ngọt, lấy cá nhân thân phận tham gia, đánh bậy đánh bạ sớm tới rồi hiện tại. sách tống yểu yểu lắc đầu quả nhiên chẳng sợ lâu như vậy không thấy ngươi như cũ là như vậy không thảo hỉ ngươi hoác ngọt trứng mắt đông nhiên có người từ nàng phía sau nhanh chóng đánh tới trong tay khay một hoai mắt thấy liền phải đảo đến hoác ngon ngọt thượng tất cả mọi người không phản ứng lại đây loảng xoảng tống yểu hiểu tay mắt lanh lẹ dùng tay nhanh chóng chắn một chút khay thật mạnh tạp đến trên mặt đất nóng bỏng tảo tía canh bắn ra có vài giọt nhảy đến hoác ngọt trên mặt đau nàng nước mắt nháy mắt bừng lên chơi ạ, Tống lao sư, ngài không có việc gì đi. Trước 1055, không điểm sau thay đổi, đại gia chớ hoàng sợ, nếu vẫn là nhìn không tới, liền xóa bỏ hoan tồn thí hạ. Nghỉ hè đi qua một nửa nhi, lóa mắt người cũng tiếp cận kết thúc. Vài lần công diễn, làm vô số khán giả, thấy được những cái đó có tiềm lực nữ hài. Trung ly tuyết xê vị xuất đạo, hiển nhiên là chắc chắn sự tình. Tống yểu hiểu, hiểu lại lần nữa nhận được mời, lần này, nàng không có cự tuyệt.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 Tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Loảng xoảng. Tống yểu yểu tay mắt lênh lẹ, dùng tay nhanh chóng chắn một chút, khay thật mạnh tạp đến trên mặt đất. Nóng bỏng tảo tía canh bắn ra, có vài giọt nhảy đến hoác ngọt trên mặt, đau nàng nước mắt nháy mắt bừng lên. Trời ạ! Tống lao sư! Ngài không có việc gì đi. Trước 1056. Hoác ngọt sửng sốt. Người nữ nhân này, là điên rồi sao? Nàng nhưng không cho rằng Tống yểu yểu là cái thánh mẫu, nàng phía trước nói chuyện sắc thật không dễ nghe. hơn nữa căn bản không đem nàng coi như người một nhà quá chính là hiện tại tống yểu yểu thế nhưng còn che chở nàng tống yểu yểu cánh tay bị phỏng liền ở trước mắt những cái đó khó nghe chữ nàng một cái đều nói không nên lời thậm chí suy nghĩ nếu là biểu tỷ nói nàng sẽ thay chính mình chắn lần này sao tống tiểu thư chúng ta cần phải đi hoắc cửu ngữ khí ngưng trọng ân tống yểu yểu cũng không nghĩ lưu xẻo nàng gật gật đầu xoay người đi rồi vài bước đống nhiên bước chân một đốn bớn còn nói nếu ngươi chừng nào thì muốn tiêu tiểu thầm thầm ta sẽ làm ngươi tiểu thúc thả ngươi vào cửa ngoan hoác ngọn, ngươi tưởng mỹ nàng gái gai tóc trừng mắt tống yểu yểu rời đi bóng dáng quả nhiên nàng liền không nên cảm kích tống yểu yểu ra hỏa này rõ ràng cùng trước kia giống nhau ác liệt giả nhân giả nghĩa phi hoác ngọt ngươi đám người đi rồi mọi người xem ánh mắt của nàng rõ ràng không thích hợp âm thầm đánh giá mễ cái vui khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một bộ tùy thời đều sẽ té xịu bộ dáng trên má mang theo lưỡng đạo bàn tay ấn càng thêm có vẻ thê thảm đáng thương ngươi là chính là ngươi tưởng như vậy bất quá nàng cũng không phải là ta tiểu thầm thầm ta nhưng không thừa nhận a hoắc ngọt ngưỡng cảm biểu tình tiêu căng nghĩ đến cái gì biểu môi cứng đờ giải thích nói những lời này nghe vào người khác lỗ thai đó chính là ở cáo kỉnh hơn nữa nàng mới 18 tuổi vừa mới thành niên ấu trí điểm cũng có thể lý giải hoắc tiểu thư Ai nha ngài như thế nào không nói sớm nha? Thế nào? Vừa rồi không có năng đến ngài đi. Nhân viên công tác thái độ thay đổi bất thường, đối hoác ngọt để bụng cực kỳ. Thậm chí có người đã thông chi đạo diễn cùng chế tác người, hỏi kế tiếp nên như thế nào an bài hoác ngọt. Bình tĩnh mà xem xét, hoác ngọt năng lực không tồi, nàng fans vẫn luôn đoán giận chính là nàng màn ảnh quá ít. Tiết mục tổ cố ý xem nhẹ nàng, ác ý cắt nối biên tập một ít đối nàng danh thanh không tốt hình ảnh, thả ra đi lầm đạo người xem. Ai làm điều động nội bộ người được chọn mẹ cái vui đại tiểu thư không thích nàng đâu. Dù sao có năng lực nhiều đi, thiếu một cái cũng không có gì. Chính là hiện tại, này đó nhân viên công tác nhóm nội tâm đã đã nhận ra, kế tiếp thiên, muốn thay đổi. Ta có thể có chuyện gì? Các ngươi tốt nhất cầu nguyện tống hiểu hiểu không có việc gì đi hoác ngọt khoanh tay trước ngực, ác ý tràn đầy mà cười lạnh nói, nếu là nàng có chút việc nhi, lấy ta tiểu thúc kia nội tâm, các ngươi tiết mục còn có thể hay không tiếp tục lục, chỉ sợ đều là cái vấn đề. Nàng thái độ kiêu ngạo, lại không ai ra mặt phản bác. Hoác ngọt. Đúng lúc này, nàng góc áo bị túm túm. Hoác ngọt quay đầu, nhìn đến người nói chuyện là ai, giận cực phản cười, làm gì. Nếu là ngươi muốn xin lỗi nói liền miễn, bị năng lại không phải ta. Nói tới đây nàng liền một bụng khí, đặc biệt là tống hiểu hiểu đau cố nén nước mắt bộ dáng, luôn là không chịu khống chế nhảy vào nàng trong óc. Sau đó liền sẽ sinh ra vô số nghi hoặc. Tống hiểu hiểu vì cái gì muốn giúp nàng? Nàng đồ cái gì? Lấy lòng chính mình rõ ràng đối nàng không có bất luận tác dụng gì a Đúng vậy, hoác ngọt tuy rằng nung chiều, nhưng bị mẫu thân mang về giáo dưỡng trong khoảng thời gian này, cũng minh bạch một sự thật. Tuy rằng phi thường không nghĩ thừa nhận, nhưng tống hiểu hiểu sắc thật không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, nàng đã được đến hoác trạch trên dưới bất luận cái gì. Ngay cả hoác lao gia tử, đều coi nàng vì duy nhất con dâu. Nàng còn cần lấy lòng ai? Chỉ sợ nàng nếu là nói một câu xem ai không vừa mắt, Nhà nàng tiểu thúc liền hận không thể làm đối phương biến mất trên thế giới này, miễn cho ngại tới rồi hắn tiểu bảo bối mắt đi. mươi 1057 quả ngươi có phải hay không cố ý? Nàng lạnh lùng ném ra mễ cái vui, mắt trợn trắng. Mễ cái vui cương ở một bên, bả vai tiểu biên độ run rẩy. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Có cùng mễ cái vui muốn người tốt, cũng nguyện ý tin tưởng mễ cái vui không phải cố ý đang ngồi các nữ hài tử, tuy rằng đều có tiểu tâm cơ. Khá vậy không có hư đến bởi vì xem một người không vừa mắt, liền phải hủy hoại đối phương ý xấu. Suy bụng ta ra bụng người, các nàng tự nhiên cũng là như vậy tưởng mẹ cái vui. Chính là hiện tại hoác ngọt đang ở nổi nóng, ai nói đều nghe không vào. Làm sao vậy? Từ đám người ngoại chuyện tới thanh âm thực nhẹ, lại lập tức làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mẹ cái vui nhịn hồi lâu, càng là ở nghe được thanh âm này khi, đột nhiên khóc lên tiếng. Nàng xoay người, đẩy ra đám người, nhào vào chung ly tuyết trong lòng ngực. tuyết tuyết ô ô ô ngươi giúp giúp ta ta không nghĩ rời đi cái này tiết mục ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau xuất đạo cái gì trung ly tuyết mày không dễ phát hiện mà nhân lại nàng chấn an mà vô vô mẹ cái vui bối bất động thanh sắc mà đem nàng nâng dậy sau đó thu hồi tay nay một động tác nước chảy mây trôi ai cũng không có chú ý tới mẹ cái vui ủy khuất cực kỳ ta vừa mới ta thật không phải cố ý ngươi tin tưởng ta được không ô ô ô tuyết, tuyết giúp giúp ta nàng chịu chịu tháp thác Nói nửa ngày cũng chưa nói đến điểm mấu chốt thượng. Trung Ly Tuyết trong mắt hiện lên không kiên nhẫn cùng phiền chán, nàng lý trí nói, ngươi không nói rõ ràng, ta như thế nào giúp ngươi đâu. Suy, nhưng thôi đi. Vừa mới nói xong, liền nghe một tiếng cười lạnh. Hoác Ngọt dựa vào bàn đàn bên, nỉa mai đánh giá Trung Ly Tuyết, ngươi dựa vào cái gì giúp nàng. Ngươi biết nàng đều làm chuyện gì sao. Hơn nữa, bị xúc phạm tới người đều không có nói tha thứ, ai có tư cách nói tha thứ nàng. Ta bị nàng vừa nói, mê cái vui bả vai run lên nước mắt đổ rào rào hạt đậu vàng dường như chiều hạ rớt ta không phải nhưng đừng hoác ngọt ghét nhất loại này khóc sức mướt nữ sinh nàng nữ môi ta quản ngươi có phải hay không cố ý lời này ngươi có loại cùng ta tiểu thúc nói đi hơn nữa nàng chính phiền đâu mẫu thân cũng không muốn cho nàng về nước sợ nàng lại gặp rắc rối chọc tông hiểu hiểu không cao hứng nàng về nước tham gia nữ đoàn vẫn là gạt mẫu thân trở về đối phương sợ là đến nay Đều cho rằng nàng còn ở trường học hảo hảo đọc sách đâu Hiện tại nháo ra loại sự tình này Nàng cũng không biết muốn như thế nào Cùng tiểu thúc công đạo Đương nhiên xem mẹ cái vui nào nào đều không vừa mắt Có thể hay không phiền thoái Các ngươi tạm dừng một chút trung ly tuyết buông tiếng thở dài Ít nhất làm ta biết Đã xảy ra cái gì hảo sao Sự tình là cái dạng này Bên người người thấy thế Đem mới vừa rồi đã xảy ra cái gì Toàn bộ nói cho trung ly tuyết nghe Càng nghe mẹ cái vui đầu rũ càng thấp vô luận người khác như thế nào tưởng nàng chính mình rõ ràng nàng động cơ xác thật không đơn thuần trung ly tuyết trầm mặc nhìn mễ cái vui thật lâu sau đỗng nhiên nhẹ giọng hỏi cái vui ngươi thật không phải cố ý sao ta ta đương nhiên không phải nhưng mà trung ly tuyết không phải thánh mẫu nàng có chính mình phán đoán nàng biểu tình lãnh đạm đi xuống lùi lại hai bước né tránh mễ cái vui tay ta đã biết rồi sau đó nàng liền không nói chuyện nữa giúp không giúp mễ cái vui đã thập phần rõ ràng Hoác ngọt con con môi, khó được xem chung ly tuyết có điểm thuận mắt. Đừng dây rua, dọn dẹp một chút cút đi. Ta thật vì ngươi các fan bi ai, các nàng thế nhưng thích ngươi loại người này. Giả nhân giả nghĩa, ác độc. Nàng xoay người, hỏi nhân viên công tác mượn di động, ta muốn đánh cái điện thoại, có thể hay không mượn cái di động dùng dùng. chương 1058 tiểu phú bà. Tiết mục tổ sắc thật không cho phép dùng di động, nhưng là hạn chế cũng không phải như vậy khắc nghiệt, như cần thiết muốn trò chuyện, cũng là có thể. Thuống chi, hiện tại đại gia mới biết được thân phận của nàng. Đương nhiên có thể, muốn dùng bao lâu đều có thể. Nhân viên công tác lập tức đưa điện thoại di động giao cho nàng, cũng không được thuật trọng điểm đi theo giám thị nói. Tiết mục tổ làm như vậy, chủ yếu là tránh cho làm các học viên biết chính mình thành tích. Chẳng qua, loại tình huống này căn bản vô pháp tránh cho, nên biết đến đã sớm biết. Quy tắc, có hạn chế, cũng chỉ là chút không có bối cảnh. Hoác ngọt cầm di động rời đi. Nhà ăn a di lại đây đem trên mặt đất hôn độn thu thập Sạch sẽ, phảng phất hết thể cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Chỉ là đại gia, lại không có gì ăn uống. Châu này cơm trưa, thật là ăn ngũ vị tạp trần. Tổng thể tới nói, vẫn là kinh lớn hơn hỉ, Thật không nghĩ tới, hoác ngọt bối cảnh cư nhiên như vậy cường. Tiểu phú bà A. Khó trách nàng dùng xuyên, tất cả đều là hàng hiệu, còn có thật nhiều đều là hạn lượng khoản, tưởng mua đều mua không được. Hiện tại ngẫm lại, này đâu chỉ là tiểu phú bà, đây là đỉnh cấp phú bà đi. Kia chính là hoác gia A. Hoắc tiên sinh thế nhưng là nàng tiểu thúc. Tống đạo là nàng tiểu thẩm thẩm Này bối cảnh, quả thực. Sẽ đầu thai thật tốt. Hâm mộ. Hâm mộ một. Có câu nói kêu điều điều đại lộ thông La Mã, nhưng có người sinh ra liền ở La Mã. Lúc này, có người bình tĩnh bổ sung một câu, còn có một loại, La Mã chính là nhà nàng kiến. Lời này nói xong, mọi người chua sót. Hiện tại, trừ bỏ vị kia, Hoắc ngọt hẳn là rượu ngươi bối cảnh mạnh nhất đi. Nữ hài ánh mắt nhìn phía phương xa. Cái kia ăn mặc rộng thùng thình vận động trang tuổi trẻ nữ hài tử ngồi ở trống dốc góc, chính chuyên chú dùng cơm. Nàng dùng cơm lễ nghi cực hảo, tư thái ưu nhã, ăn cơm động tác thực tố khí. Chỉ là, ở nàng bên người, vĩnh viễn nhìn không tới quá nhiều người. Nàng thật xinh đẹp, thực lực rất mạnh, tính cách cũng thực hảo. Này đó đều không thể nghi ngờ, nhưng chính là làm người có khoảng cách cảm, nói không rõ vì cái gì. Ai? Mễ cái vui đi đâu? Đồng nhiên, có người nhận thấy được, mễ cái vui không biết khi nào không thấy. trung ly tuyết nghe vậy đốn hạ rốt cuộc dừng lại ăn cơm động tác nâng lên mắt bị nhân viên công tác mang đi lạc, không biết trở về còn có thể hay không thấy nàng ai các ngươi nói nàng thật là cố ý sao ta cảm thấy không rất giống nàng cũng là đủ xui xẻo bất quá xác thật rất nguy hiểm a cái kia canh nếu là tống đạo không có giúp hoác ngọt chắn nói liền tính không hủy dung cũng đến cho nàng nâng rất một tầng ra lúc sau tự nhiên liền vô duyên kế tiếp thi đấu chỉ có thể lui tái ai biết được rất đáng tiếc, cũng không biết nói chính là ai, tống đạo cánh tay không hiểu được nghiêm trọng không, nhìn hảo dọa người a, ta xem nàng đều mau khóc ra tới, ta nhìn đều cảm thấy đau, tống đạo, các ngươi nói chính là, tống hiểu hiểu, chính liêu bắt quái các nữ hài ngẩng đầu, phát hiện trung ly tuyết không biết khi nào lại đây, thấy nàng thế nhưng đối bắt quái cảm thấy hứng thú, đều thực kinh ngạc, trong lúc nhất thời đã quên trả lời, bị bị phỏng là tống hiểu hiểu, tống đạo, trung ly tuyết tán tĩnh, lại hỏi một lần. a đối lúc này rốt cuộc có người nhớ tới trả lời vừa rồi đi bệnh viện cánh tay thượng bị nang ra mấy viên thao, không biết có thể hay không lưu sẹo. loại này vết thương tuy sẽ không đến chết cũng đến đau cái 10 ngày tám ngày kia hoác ngọt cùng tống đạo các nàng chi gian là cái này a hoác ngọt là hoác ra người nha liền cái kia hoác ra tống đạo là nàng tiểu thẩm thẩm nha hoác tiên sinh chính là tống đạo vị hôn phu chương 1059. nói xong Nữ sinh thật cẩn thận hỏi, ta như vậy giải thích, ngươi có thể nghe hiểu được sao? Các nàng cũng là sau lại mới biết được, Trung Ly Tuyết là ở nước ngoài lớn lên, là hoa kiểu. Vì tham gia tiết mục, mới từ nước ngoài riêng trở về. Quả nhiên, Trung Ly Tuyết dừng một chút. Rồi sau đó, dùng cực nhẹ thanh âm nói, nghe hiểu được nàng gật đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn. Nói xong, nàng liền không lại lưu luyến, lập tức rời đi. Xét thấy nàng hành xử khác người, các nữ hải cũng không cảm thấy có cái gì. Trung ly tuyết, đại khái chính là cái loại này lớn lên xinh đẹp còn có thực lực, làm người căn bản không có biện pháp sinh ra ác cảm nữ sinh đi, chẳng sợ nàng làm người ngạo khí điểm. Hoác ngọt đi đến bên ngoài, gọi một hồi điện thoại Việt Dương. Lần đầu tiên, bị vô tình cắt đứt. Lần thứ hai, vang lên vài phút, mới rốt cuộc bị tiếp khởi. Điện thoại kêu đầu, vang lên nữ nhân không kiên nhẫn thanh âm, ngươi hảo, ta là mõ nỉ cạ. Hoác ngọt dừng một chút, nhẹ nhàng nắm chặt di động, trên má bị canh bắn đến địa phương. Còn có điểm ẩn ẩn làm đau Nàng châm mặc hạ, nhẹ giọng kêu Biểu tỷ là ta cả là mang thơ tình tiếng anh tên Mang thơ tình rõ ràng sửng suốt Ngữ khí hồ nghi, ngọt ngào Như thế nào là ngươi Cái này dãy số là, đến từ Hoa Quốc Ngươi hồi Hoa Quốc Đúng vậy kia mang thơ tình ngữ khí hơi dồn rập Hỏi, vậy ngươi hiện tại là ở tại hoắc Trạch Nghe nói Hoác Tiên sinh cùng nữ nhân kia đính hôn Là thật sự ân hoác ngọt nhấp môi mang thơ tình vội vàng nói ngọt ngào ngươi nghe ta nói ngươi ngàn vạn không thể làm cho bọn họ ở bên nhau biểu tỷ như vậy thích hoác tiên sinh nữ nhân kia cái gì đều không biết tính tình còn như vậy hư nếu nàng tương lai thật sự trở thành hoác gia nữ chủ nhân nói nơi đó nào còn có ngươi nơi dừng chân trước kia nghe đến mấy cái này lời nói hoác ngọt tuyệt đối sẽ cùng mang thơ tình cùng chung kẻ địch cùng nhau thảo phạt tống hiểu hiểu. chính là hiện tại ở đã trải qua như vậy sự tình sau nàng do dự sống yếu yếu. Thật sự rất xấu sao. Tuy rằng, nàng miệng xác thật thực độc Hiện tại đã đúng rồi Hoác Ngọt nói, tiểu thúc không cho ta tiến Hoác gia môn. Mang thơ tình kinh ngạc, tiện đà lời nói nhiễm phẫn nộ, ta liền biết. Khẳng định là nữ nhân kia xúi rục Hoác Trạch cũng là nhà của ngươi, hiện tại ngươi cư nhiên liền về nhà đều không thể. Hoác Ngọt tan tính nghe, đông nhiên liền cảm thấy phiền chán. Nàng nghe xong quá nhiều quá nhiều loại này lời nói, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Mang thơ tình sở giáo hấn cho nàng. Thế nhưng tất cả đều là chút phụ năng lượng đổ vật. Nay cũng dẫn tới nàng làm người càng ngày càng âm tình bất định. Lúc này, trong đầu lại hiện lên mẫu thân lời nói. Ta cảnh cáo ngươi, không được lại cùng mang thơ tình tiếp xúc. Nàng chính là ở lợi dụng ngươi có biết hay không? Ngươi cái này đứa nhỏng đốc. Hoác ngọt nghe nàng nói xong, đột nhiên hỏi, biểu tỷ, ngươi liền không hỏi xem, ta vì cái gì về nước? Tiểu thúc không cho ta trụ hóc trạch, ta hiện tại đang ở nơi nào sao? Còn có, với ai cùng nhau về nước? Hiện tại đang ở nơi nào, có hay không gặp được nguy hiểm linh tinh? Này đó toàn bộ không có. Mà mang thơ tình kế tiếp phản ứng, rõ ràng đánh vơ hoác ngọt đối nàng cuối cùng một tiêu mong đợi. Ống nghe truyền đến cười nhẹ, mang thơ tình ôn hòa tiếng nói lộ ra ý cười, phản phất ở đối đãi tiểu hài tử dường như. Nhà ngươi ở quốc nội cũng có không ít chỗ ở, hơn nữa ngươi trong thẻ khi nào thiếu trả tiền. Điểm này, biểu tỷ là yên tâm. Đúng rồi, ngươi tìm cơ hội vẫn là muốn đi hoác trạch một chuyến. Ngươi tiểu thúc cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, sao có thể liền bỏ được thật sự đem ngươi cự chi ngoài cửa đâu? Ngươi, một 1060 không chết được là được. Đề tài đã không có lại tiến hành đi xuống tất yếu, hoa ngọt lập tức cắt đứt di động, hơn nữa thuận tay đem cái kia dãy số cấp kéo hắc. Nàng hiện tại không thể nói liền bởi vì chuyện này, hoàn toàn thay đổi đối tông hiểu yểu cái nhìn. Chỉ là, cũng đủ nàng thấy rõ một người. Khó trách mụ mụ nói, biểu tỷ chính là ở lợi dụng nàng. Các nàng cả nhà đều phải dựa vào tiểu thuốc sinh tồn, đắc tội hắn thích người, đối bọn họ cả nhà không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ta muốn xin nghỉ. Hoác ngọt đi ra ngoài, đạo diễn cùng chế tác người đã chạy đến, nàng câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Hảo hảo hảo. Ân cái gì? Chế tác người liên tục đáp ứng, nói xong mới phản ứng lại đây, ngươi muốn làm gì? Hoác ngọt lướt qua bọn họ, bay thẳng đến xuất khẩu đi, ta nói ta muốn xin nghỉ, liền hiện tại. Ai chính là? tiết mục tổ quy củ ở chỗ này là không cho phép xin nghỉ ra đây có thể trực tiếp lui tái hoác ngon ngọt cũng không trở về thanh âm lạnh băng nàng hiện tại tâm tình rất kém cỏi không có công phu đi lấy lòng bất luận kẻ nào huống chi nàng cũng có cái này tự tin quả nhiên nghe được nàng những lời này chế tác người lao đem trên đầu hãn cùng đạo diễn nhìn nhau liếc mắt một cái thở dài xin nghỉ có thể người muốn đi đâu tổng muốn cùng chúng ta nói một tiếng đi Nếu không nếu là xảy ra vấn đề bọn họ này tiết mục còn có làm hay không Cũng không biết này đại tiểu thư giấu giếm thân phận tới tham gia tuyển tú là làm gì tới Chẳng lẽ gần là vì thể nghiệm sinh hoạt Nghĩ vậy đoạn thời gian Hậu kỳ cố y đem có tranh luận hình ảnh cắt nối biên tập ghép nối thành đôi hoác ngọt bất lợi Nhân tiện phủng mệ cái vui thượng vị sự tình Hắn liền nghĩ lại mà sợ Cũng không biết hoác gia có thể hay không thu sau tính sổ Đi xem, xem tống hiểu hiểu Hoác ngọt thân ảnh đã biến mất luyện tập sinh nhóm hai mặt nhìn nhau thông minh lựa chọn trầm mặc đông nhiên trung ly tuyết đứng lên lao sư ta cũng tưởng xin nghỉ bệnh viện ngụy bác sĩ tự mình lại đây nhìn tống yểu yểu thương thế miệng vết thương nhìn đáng sợ là bởi vì nàng làn da nộn dẫn tới thực tế tình huống xa không có nhìn qua như vậy nghiêm trọng tống tiểu thư ngại như thế nào như vậy không cẩn thận nha, nhớ rõ mấy ngày nay đừng đụng thủy nhiều đồ thuốc mỡ miễn cho lưu vết xẻo. như vậy xinh đẹp cô nương hẳn là không hề tì vết ân tống yểu yểu tóc mái đã bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở cai chán nàng nhẹ nhàng gật đầu cánh tay thượng đã tốt nhất dược bệnh viện ngoại hoác ngọt vừa đến liền nhìn đến cả người tản ra áp suất thấp thân hình cao lớn nam nhân không lưng xuống xe bước nhanh chiều bệnh viện nội đi đến nàng hai đầu gối mềm nhún thiếu chút nữa không quỳ đến trên mặt đất nàng mơ hồ biết tống yểu yểu ở hoác vân khuyết cảm nhận chung rất quan trọng nhưng không nghĩ tới hoác vân khuyết thế nhưng nhanh như vậy liền chạy đến làm sao bây giờ còn muốn hay không đi vào, Tống hiểu hiểu cánh tay nàng là tận mắt nhìn thấy quá, như vậy do người, nhìn đều cảm thấy đau. Nếu là tiểu thúc nhìn đến, còn không được đau lòng chết. Tiền căn hậu quả khẳng định là giấu không được, chờ tiểu thúc biết là bởi vì nàng dựng lên, sợ là lộng chết nàng tâm đều có. Đi. Không đi. Vân khuyết ca ca. Thứ gì? Hoác ngọt chính dôi rắm, đột nhiên có nói quen thuộc thanh âm từ nàng phía sau truyền đến, trước mắt nhóng lên, một đạo tinh tế yểu điệu thân ảnh. Liền đuổi theo hoác vân khuyết thân ảnh đi. Không phải đâu. Thứ gì. Nàng đôi mắt hoa. Hoác ngọt hung hăng xoa xoa đôi mắt, cũng bất chấp dối rắm Dù sao rối đầu là một đau, xúc đầu cũng là một đau. Coi như là sớm chết sớm siêu sinh đi. Nàng vội vàng nâng bước đuổi theo. Phía trước nam nhân đi đường sai bước, bên cạnh đi theo bảo tiêu một đám sắc mặt lạnh lùng, vừa thấy liền không dễ chọc. Vân khuyết ca ca. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, khoảng cách chạy vội hướng hoác vân Khuyết thân ảnh. chỉ kém một giây trung ly tuyết trầm mặc trơ mắt nhìn thang máy tầng lầu bắt đầu nhảy lên hô hấp hơi dồn rập. ta tưởng là ai thật đúng là ngươi a ta xin nghỉ tới xem tống yểu yểu ngươi tới làm gì a hoác ngọt sắc mặt bất thiện quay đầu đánh giá trung ly tuyết ở luyện tập sinh trung ly tuyết nhân duyên không tồi tính cách cũng hảo nhưng phạm là có cái gì vấn đề yêu cầu nàng hỗ trợ bất luận là bái vũ vẫn là ca hát thượng vấn đề nàng đều nguyện ý giải đáp trung ly tuyết từ đầu trí cuối ngay cả mí mắt cũng chưa chớp một chút chỉ là bình tĩnh nhìn thang máy tầng lầu đình chỉ sau đó lại chậm rãi rơi xuống ngươi nhận thức ta tiểu thúc hoắc cục cưng khinh thường lại là cái một lòng toàn nhào vào nàng tiểu thúc trên người người chỉ là nàng không nghĩ tới trung ly tuyết thế nhưng cũng là một trong số đó chính là nàng lại như thế nào biết tiểu thúc còn gọi như vậy thân cửa thang máy khai trung ly tuyết vào thang máy hoắc ngọt theo sát sau đó hai người nhất thời không nói gì trung ly tuyết cao lãnh hoác ngọt cũng không thích mặt nóng dán mông lạnh bất quá nàng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hưng phấn lấy tống yểu yểu cái kia ác liệt tính cách nếu như bị nàng đã biết trung ly tuyết sợ là chết như thế nào cũng không biết đặc biệt là tiểu thúc còn nguyện ý có nàng làm cho tiểu thúc mặt làm chuyện xấu ở tiểu thúc trong mắt kia đều là đáng yêu tượng trưng đại hình tu là chẳng a kích thích hoác ngọt đi tới đi tới bỗng nhiên bất động trung ly tuyết lướt qua nàng lơ đãng mà quay đầu nhìn thoáng qua dừng lại Người biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái hoác ngọt một giây khôi phục bình thường miệng một phiết hỏi hộ sĩ tống yểu yểu ở nơi nào sau lộc cục đi nhà này bệnh viện là tư lập bệnh viện chuyên môn vì thượng lưu vòng những cái đó đại lao phục vụ này đây bệnh viện dòng người cũng không nhiều ngụy bác sĩ riêng cấp tống yểu yểu khai một gian phòng bệnh làm nàng có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút đang xem tống yểu yểu miệng vết thương xác định không có việc gì sau hắn đã hồi chính mình cương vị đi Hoác ngọt không sai biệt lắm là cùng chung ly tuyết cùng nhau đến. Còn không có vào cửa, liền nghe được nữ hải tử mang theo giọng núi mềm mại làm nũng thanh. Ca ca thổi thổi liền không đau. So với nàng, nam nhân thanh tuyến lại thấp lại chấm phát, phản phất tôi băng cha. Biết đau còn dám dôi tay. Tống yếu yếu bẹp miệng, ai làm ta là tiểu thiên sứ đâu. Thiện lương đáng yêu lại xinh đẹp. Hoác ngọt. Nàng không cần xem, cũng có thể đoán được chung ly tuyết lúc này nội tâm ý tưởng phỏng chừng cùng nàng không sai biệt lắm. như thế nào đáp ứng ta ân hoác vân khuyết ở tống hiểu hiểu bên người ngồi xuống ngón tay méo nàng không bị năng đến địa phương tinh tế đánh giá càng xem ánh mắt càng lạnh tống hiểu hiểu run run rẩy rẩy chịu chịu tay không chịu rớt nàng ủy khuất ba ba nói đây là ngoài ý mướn ca ca thực xin lỗi lạ là... đây là cái có thể tránh cho ngoài ý muốn. hoác vân khuyết không tỏ ý kiến thanh âm như cũ bình tĩnh lãnh đạm. hoác cục cưng hư chỉ nghe tống hiểu hiểu dừng một chút nói tuy rằng ta rất không thích hoác ngọn. nàng đều không có kêu lên ta tiểu thầm thầm bất quá ta nếu là không giúp nàng chắn kia một chút hiện tại ở bệnh viện chính là nàng trong nhà trầm mặc một lát hoác ngọt trực giác hoác vân khuyết kế tiếp lời nói sẽ không rất thêm hay. quả nhiên hoác vân khuyết ý vị không rõ cười thành ngữ điệu thông rong không chết được hoác ngọt tiên lặng che lại ngực chảy xuống hai hàng nước mắt đầu gối đau quá Trương sau không cần mua nga là lặp lại muốn tới rạng sáng sau mới có thể thay đổi xin lỗi đại gia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 miệng vết thương nhìn đáng sợ là bởi vì nàng làn da nộn dẫn tới thực tế tình huống xa không có nhìn qua như vậy nghiêm trọng tống tiểu thư ngại như thế nào như vậy không cẩn thận nhà nhớ do mấy ngày nay đừng đụng thủy nhiều đồ thuốc mỡ miên cho lưu vết xẹo như vậy xinh đẹp cô nương hẳn là không hề tì vết ân tống tiểu hiểu tóc mái đã bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở cái chán nàng nhẹ nhàng gật đầu cánh tay thượng đã tốt nhất dược bệnh viện ngoại Hoa ngọt vừa đến liền nhìn đến cả người tản ra áp suất thấp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 không chịu rớt nàng ủy khuất ba ba nói đây là ngoài ý muốn ca ca thực xin lỗi lạ đây là cái có thể tránh cho ngoài ý muốn hoắc vân khuyết không tỏ ý kiến thanh âm như cũ bình tĩnh lãnh đạo hoắc cục cưng hư chỉ nghe tống yểu yểu dừng một chút nói tuy rằng ta rất không thích hoắc ngọn, nàng đều không có kêu lên ta tiểu thầm thầm bất quá ta nếu là không giúp nàng chắn kia một chút hiện tại ở bệnh viện chính là nàng trong nhà trầm mặc một lát Hoác ngọt trực giác hoác vân khuyết kế tiếp lời nói sẽ không rất thêm hai. Quả nhiên. Hoác vân khuyết ý vị không rõ cười thành, ngữ điệu thong dòng, không chết được. Hoác ngọt tiên lặng che lại ngực, chạy xuống hai hàng nước mắt. Đầu gối đau quá. chương 1062. Không phải, ta liền tò mò ngươi nghĩ như thế nào a Như vậy thượng vội vàng muốn làm tiểu tam. Tuy rằng ta thừa nhận ta tiểu thuốc xác thật là thực ưu tú, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết, hắn đã đính hôn. Hơn nữa làm cho người ngoài mặt. đều có thể không thèm để ý hình tượng đem tông hiểu hiểu hộ ở trong ngực vô luận nàng đưa ra cái gì thái quá yêu cầu đều có thể đáp ứng ngầm phỏng trường sủng càng kỳ quái hơn trung ly tuyết nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái nhấc chân chiều bệnh viện ngoại đi đến Uy dù sao ngươi đừng nghĩ ta là không có khả năng làm ngươi làm ta tiểu thầm thầm hoa ngọt dậm chân một cái trừng mắt trung ly tuyết bóng dáng liền tính ta không thích tông hiểu hiểu nhưng càng không thích ngươi có nghe hay không nàng thanh âm hơi đại Dẫn tới bốn phía người qua đường không khỏi chiều nàng đầu tới chú ý ánh mắt Hoác ngọt nháy mắt nhớ tới chính mình là xin nghỉ ra tới Lúc này, nàng hẳn là còn ở phong bế thức huấn luyện Vội vàng mang lên khẩu trang ngũ, che khuất chính mình mặt Trung ly tuyết căn bản không để ý tới nàng Đem tự cao tự đại biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn Cái này làm cho Hoác ngọt càng thêm chán ghét nàng Nàng là có tài hoa, chính là so đến quá tống yểu hiểu sao Ác liệt như tống yểu hiểu cũng không nàng như vậy cao ngạo Phảng phất hai đều so ra kém nàng một ngón tay đầu bộ dáng đi. Nàng đi ra bệnh viện, Trung Ly Tuyết thân ảnh đã biến mất. Hoắc Ngọt bĩu môi, đi rồi vừa lúc, loại người này thật là. Nói lời này thời điểm, nàng hoàn toàn quên mất. ở không lâu trước đây, nàng còn một lòng một dạ nghĩ đem tông hiểu hiểu kéo xuống tới, nâng đỡ biểu tỷ thượng vị đâu. Bản chất cùng Trung Ly Tuyết không có gì hai dạng. Nàng kêu chiếc xe, đứng ở bệnh viện cửa chờ đợi. Đông nhiên một chiếc màu đen siêu xe khẩn cấp ở bên đường phanh lại, cuốn lên một trận gió. hoác ngọt ở cái môi trước lóe lóe lùi lại hai bước ninh chặt mày cửa xe mở ra đầu tiên ánh vào mi mắt là một cái thon dài thẳng tắp bị quần tây bao vây chân dài giày da bóng lưỡng quần tây không có một tia nếp ốm tống vấn xuyên xoa xoa áo sơ mi thượng cũng không tồn tại nếp ốm ngẩng đầu nhìn nhìn bệnh viện đại môn nâng bước muốn đi là ngươi hoác ngọt kinh hỉ quá đỗi như thế nào là nàng cái tia dao thừa khi ở hoác gia gặp được nam nhân tống vân xuyên bước chân hơi đốn Quay đầu lại, đương nhìn đến gọi lại hắn, là cái mang kính dâm cùng khẩu trang, trang điểm thần thần bí bí tuổi trẻ nữ hài từ khi, như như mày, xin lỗi, ta tưởng ngươi nhận sai người, ta cũng không nhận thức ngươi. Nói xong, hắn không chút nào lưu luyến xoay người. Hoác Ngọt ngốc ngốc nhìn hắn đi xa, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên gọi lại hắn. Thẳng đến hắn cao lớn thân ảnh biến mất ở trước mắt, Hoác Ngọt mới lẩm bẩm nói, ta nhận thức ngươi à. Ngươi là Tống Yểu Yểu ca Ca, Tống Vân Xuyên. Hoác Ngọt thất hồn lạc phách trở về ký túc xá, ngày thường đối nàng không nóng không lạnh các học viên, đã xảy ra thật lớn chuyển biến, đối nàng hỏi han ân cần. Nàng biết, kỳ thật đại gia càng tò mò, là nàng cùng Tống hiểu hiểu cùng với Hoác Vân Khuyết quan hệ. Chính là, Hoác Ngọt không có bất luận cái gì tâm tình vì các nàng giải đáp nghi hoặc. Mễ cái vui ở cùng ngày liền dọn ra ký túc xá, cùng ngày, lóa mắt ngươi phía chính phủ với bộ, liền công bố nàng hướng đi. Lóa mắt ngươi về. Mễ cái vui đồng học bởi vì đặc biệt nguyên nhân vô pháp tiếp tục luyện tập, chỉ có thể bồi chúng ta đi đến nơi này. Trước mắt mễ đồng học đã lui tái, cảm tạo mễ đồng học một đường làm bạn, chúc tương lai như cũ lóa mắt. Tâm! Mễ cái vui chính là lóa mắt người đứng đầu học viên, ở đại đa số xuất đạo người được chọn chung, đều có nàng một tịch chi vị, phép cũng là rất nhiều. Hiện tại, phía chính phủ một câu nàng nhân đặc thù nguyên nhân lui tái liền không sau đó, thực sự làm các fan vô pháp tiếp thu. Như thế nào sẽ đâu? Nàng ở thượng một lần phỏng vấn, còn nói cảm ơn đại gia thích nàng, nàng sẽ nỗ lực không cô phụ đại gia tín nhiệm, bắt được suất đạo vị. Hiện tại nói đi là đi, liên thanh tiếp đón đều không có sao. Tấm màn đen. Nói lui tái liền lui tái, lý do đâu? Phía trước phát sóng trực tiếp, nhạc bảo bảo rõ ràng còn ở nỗ lực luyện tập. Cái này lý do chúng ta fans không tiếp thu. Tuyệt không? Chúng ta muốn một lời giải thích, tuyệt không tiếp thu có lệ. Mấy cái vui fans còn không biết chính mình thích nữ hải là cái dạng gì người. Địa nữ hải vô duyên vô cớ lui tái, liền cái giống bộ dáng lấy cớ đều không có, một câu đặc thù nguyên nhân liền đuổi rồi, gác ở ai trên người đều chịu không nổi. Các fan sôi nổi thảo phạt lóa mắt người phía chính phủ, cũng không đoạn chế tắc người, yêu cầu đối phương ra mặt cấp một lời giải thích. Người qua đường, ma ạc marketing, thủy quân kết cục, trực tiếp đem này nước cao rảo càng ngày càng hồn. Bất quá kết quả này, là lóa mắt người thượng tầng mở học khi, cũng đã dự kiến, cho nên cũng không kinh hoàng. ở các fan khởi sướng bạo động thời điểm xã giao cũng đã xuất động các fan bất mãn nữa cũng cũng chỉ có như vậy một nắm ngành cương chế tắc tổ tự nhiên viên không ra bọc nước mễ cái vui hót xệ ấp mới thượng vài phút đã bị triệt đi xuống mễ cái vui lui tái không có ảnh hưởng bất luận cái gì các học viên như cũ ở chủ bị tiếp theo công diễn chỉ là trung ly tuyết trong đội ngũ thiếu một người thực lực tuyển thủ công diễn sắp tới tất cả mọi người bị đánh cái trở tay không kịp trừ bỏ trung ly tuyết nàng chỉ là yên lặng mà đem có vũ đạo một lần nữa bài một lần sau đó một lần lại một lần luyện tập ta cho rằng ngươi sẽ không tới lạc tinh quang đi ở tống yểu yểu bên người cùng nàng cùng nhau chiều vũ đạo phòng luyện tập đi đến cánh tay thế nào nhận thức nàng lâu như vậy lạc tinh quang tự nhiên cũng biết nàng cảm giác đau phát đạt tưởng cũng biết lúc ấy khẳng định đau chết khiếp tống yểu hiểu yên lặng mà ném cho hắn một ánh mắt biết rõ cố hỏi lạc tinh quang nhạc vậy ngươi không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi tới chấp và cái gì Tiết mục tổ lúc này cho ngươi bao nhiêu tiền a? Không cần tiền. Nha. Nghe thấy cái này, lạc tinh quang kinh ngạc, không cần tiền. Này nhưng không phù hợp ngươi tiểu tham tiền nhân thế ta. Ngươi vẫn là tống hiểu hiểu sao? Không có lợi thì không dậy sớm những lời này, gác ở tống hiểu hiểu trên người, đó là nửa điểm không đột nột. Không nghĩ tới một ngày kia, hắn còn có thể từ tống hiểu hiểu trong miệng nghe thế câu nói. Tống hiểu hiểu cơ cơ tiểu nắm tay. Lạc tinh quang câu môi, liết nàng, ngươi kiểm chế điểm nhi. dù sao ta đã bị đánh thói quen lại xả đến miệng vết thương có người đau hắn cả lơ phất phơ thổi tiếng huýt sáo đến lúc đó đau khóc ra tới đã có thể có mất mặt Tống điểu yểu ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo môi a cầu đồ vật thật nên làm hắn phen tận mắt nhìn thấy xem các nàng cả ngày ngao ngao thích nam thần đến tột cùng là cái thứ gì hại ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu lạc tinh quang trứng mắt tông yểu yểu đã đẩy ra phòng luyện tập môn mỗi đội đều có đơn độc phòng tập luyện hảo xảo bất xảo tống yểu yểu đẩy ra đúng là hoác ngọt nơi đội ngũ có thể lưu đến bây giờ thực lực bản thân liền sẽ không quá kém các nàng phen thiếu không có chú ý độ trong đó nhân tố rất nhiều cũng không phải nói các nàng liền không có trước vài tên thực lực màn ảnh diện mạo còn có người xem duyên này đó đều rất quan trọng chương 1063 ta rất vui sướng đại chất nữ liền xem công ty có nguyện ý hay không phủng tiết mục tổ có cho hay không mặt mũi. a tống đạo Lạc Lao Sư. Đang ở bài vũ các nữ hải xuyên thấu qua gương tường, cùng Tống Yểu Yểu mắt đôi mắt. Ngây người vài giây sau, không khỏi phát ra thét trói thai. Tống Lao Sư, miệng vết thương của ngươi thế nào lạc? Tống Đạo, miệng vết thương của ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Tống Yểu Yểu nhất nhất nói lời cảm tạ. Mắt thấy các đồng đội một người tiếp một người thò lại gần, ân cần thăm hỏi, không biết, còn tưởng rằng các nàng mới là Tống Yểu Yểu đại chất nữ. Có lẽ là Tâm Hữu Linh Tê đi. nàng cái này ý niệm mới vừa thoát hiện tống hiểu yểu liền mặt mang mỉm cười chiều hoác ngọt vây vây tay đại chất nữ lại đây hoác ngọt mặt đen hơn 10 phút sau cùng lạc tinh quang giống mô giống dạng chỉ đạo hạ các nàng cùng chụp tờ giờ cũng chụp hảo tư liệu sống sau tống hiểu yểu cảm thấy mỹ mãn rời đi phòng luyện tập đi trước tiếp theo đội hoác ngọt oán hận nghiến rằng, cái này tống hiểu yểu như thế nào liền như vậy làm giận nàng một ngày không chỉnh người có thể chết sao không cần xem đồng đội ánh mắt hoác ngọt đều có thể đoán được nhất định là tò mò lại đồng tình uy tống yểu yểu nàng đuổi theo ra đi ngữ khí cứng đờ gọi lại nàng ngươi kêu ta cái gì tống yểu yểu quay đầu lại nhướng mày cười như không cười biểu tình dấu diếm cảnh cáo ngươi ngươi đừng quá quá mức hoác ngọt ngượng ngùng nàng nhanh chóng nhìn mắt tống yểu yểu phía sau nhiếp ảnh ra tắt đi mạch tống yểu yểu hiểu ý cấp lạc tinh quang đưa mắt ra hiệu hắn mang theo nhiếp ảnh ra đi trước tống yểu yểu phản hồi đại chất nữ có việc tưởng cùng ta nói Hoác ngọt vừa nghe cái này sưng hô, liền hai mắt biến thành màu đen, cảm giác trong miệng đều có ngọt mùi tanh. Ngươi liền không thể đổi cái xưng hô. Ngươi liền so với ta lớn hơn hai tuổi đi. Như vậy kêu chính ngươi không chê cách tướng sao. À không. Tống yểu yểu nhún nhún vai, buông tay, ta cảm thấy rất vui sướng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Đại chất nữ. Nàng bên má má lún đồng tiền ham sâu, điềm mỹ như anh đào. rốt cuộc, có như vậy một thiên tài làm ngươi tiểu thầm thầm. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới là Ta Hoác ngọt hột máu, ngươi còn có thể lại tự luyến điểm sao Người này mạch nào rốt cuộc lạ như thế nào lớn lên Có thể hay không bình thường một chút Chẳng sợ một chút Nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện Tống yểu yểu là cái kỳ ba đầu Đây là tự tin Tống yểu yểu nói xong, khôi phục đứng đắn Nói đi, tìm ta chuyện gì Bị nàng một gián đoạn Hoác ngọt thiếu chút nữa đã quên chính mình muốn nói gì Nàng hít sâu một hơi đống nhiên liền không nghĩ nói cho Tông yểu yểu chân tướng như vậy ác liệt người dựa vào cái gì a hoác ngọt liên nàng đắc ý cái đuôi nhỏ nhét lên ngươi có hay không phát hiện chính mình trên đầu có lẽ có điểm lụt ân hử tống yểu yểu nhướng mày đầu khoanh tay trước ngực bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng ngươi là đang nói ngươi tiểu thúc xuất quỹ con ta tìm nữ nhân khác khu khu khu khu ta ta nhưng chưa nói a ngươi đừng bôi nhỏ ta